Những cái đó chưa cưới thiếu niên ánh mắt gần như điên cuồng, một mặt bị thương đồng cả người phát ra mị lực hấp dẫn, một mặt lại bị nàng phía sau bối cảnh kinh hãi cùng rung động. Thương đồng tiểu thư chính là lĩnh chủ nhất bảo bối tâm can, như vậy cao cao tại thượng lĩnh chủ đại nhân chỉ cần một gặp phải thương đồng tiểu thư chuyện này, lập tức trở nên không giống nhau. Chỉ cần là thương đồng tiểu thư thích, mặc dù là bầu trời ánh trăng, chỉ sợ cũng muốn giúp nàng hạ xuống. Có thể tưởng tượng. Nếu là trở thành thương đồng tiểu thư phu quân, liền ý nghĩa thành lĩnh chủ đại nhân con non rể, lấy lĩnh chủ đại nhân thân phận bối cảnh, sau này tiền đồ cùng địa vị, tự nhiên không thể nghi ngờ. Bực này Mỹ diệu sự, đã có thể được đến tha thiết ước mơ thế lực, lại có thể ôm được Mỹ nhân về ngốc tử đều nguyện ý. Quả nhiên là nàng. Nam Cung Ly ánh mắt hung hăng co rụt lại, ở nhìn thấy người tới thời điểm, trong lòng chợt căng thẳng, đáy mắt xẹt qua sắc bén chi sắc. Thương đồng, ma huyền linh chủ bảo bối nữ nhi, cũng là dẫn nàng đi vào nơi này đầu sỏ gây tội. chương 749 tháo xuống mặt nạ làm buồn tiểu thư nhìn xem. Nếu phía trước còn không xác định, như vậy hiện tại nhìn thấy người tới lúc sau, Nam Cung Ly 100 xác định, quỷ vương, tuyệt đối liền ở chỗ này. Nhất định chính là nữ nhân này dở cho quỷ. Nghĩ đến quỷ vương rất có khả năng chính là bị nữ nhân này vây ở chỗ này. Nam Cung Ly trong lòng đống nhiên phát ra ra một khổ mánh liệt hận ý, đáy mắt tàn khốc càng thêm nùng liệt lên. Tốt nhất hắn không cần có bất luận cái gì sự, nếu không. Thế nhưng là nữ nhân này. Nam Cung Huyền Ngọc cùng Nam Cung Ly phản ứng cơ hồ giống nhau như lúc. Nam Cung Ly còn tính chấn định, mặc dù trong lòng sóng gió mánh liệt, trên mặt như cũ duy trì bình tĩnh. Nhưng mà Nam Cung Huyền Ngọc lại cả người chấn động, rũ với bên cạnh người nắm tay không tự chủ được nắm chặt. Nếu không phải kỳ hàn bàn tay to đắp ở hắn đầu vai, kịp thời ngăn lại hắn hành vi, phỏng chừng lúc này đã xông lên đi, không màng tất cả mà cùng thương đồng đại náo lên. Là nàng, là nữ nhân này, khó trách nàng khẩu khí như vậy hướng, thế nhưng là bởi vì sau lưng có ma huyên lĩnh chủ chống lưng. Cho nên nói, tỷ phu chính là bị nàng vây ở nơi này. Nam cung huyền ngọc trong lòng mãnh liệt giao động phập phồng, nếu không phải tình huống không cho phép, lúc này giết nàng tâm đều có. Cung nên đại tiểu thư. Cung nên đại tiểu thư giá lâm. Mọi người hô nhỏ, cùng hướng tới thương đồng không lưng hành lễ. Tuy là ma huyền quỷ tiết, quỷ tiết phía trên cần thiết đeo mặt nạ, che giấu chính mình chân dung, nhưng thương đồng ngoại lệ. Ai làm nhân ra là ma huyền lĩnh chủ bảo bối khuê nữ đâu. Ma nàng đã đến, lập tức làm cho cả hiện trường làm dạng dỡ không ít, có nàng ở, chúng thiếu niên tâm tư cũng lập tức phân chấn sinh động lên. Miễn lễ. Thương đồng ánh mắt nhìn quét toàn trường, thanh âm nhàn nhạt, toàn thân đều lộ ra tôn quý ưu nhã. Các thiếu niên ánh mắt chỉ một thoáng cũng trở nên nóng rực lên, ánh mắt gắt gao rừng ở thương đồng trên người, biểu hiện ra càng thêm cùng nhiệt cùng thích. Theo thương đồng đi tới, đám người lập tức phân ra một cái nói tới, nên đón thương đồng tới gần. Nam cung ly mấy người cũng theo đám người sang bên trạng, tận lực tránh đi nàng, không cho nàng phát hiện. Thật vất vả trà trộn vào tới. Bọn họ nhưng không nghĩ cái gì cũng chưa nghe được đã bị đuổi ra đi, hoặc là có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đều khó nói. Bước ưu nhã lẫn bước thương đồng bước chân bỗng nhiên một đốn, bỗng nhiên chi gian ngừng lại, ánh mắt ngược lại đầu hướng Nam cung Ly phương hướng, tầm mắt nghi hoặc mà ở Nam cung Ly mấy người chi gian đảo qua. Tổng cảm giác chính mình dường như xem nhẹ cái gì, trước mắt này mấy người cho nàng một loại mạc danh cảm giác. Có phải hay không phía trước gặp qua? Các ngươi Tháo xuống mặt nạ làm buồn tiểu thư nhìn xem. Nữ tử nhìn mấy người, ngữ khí nạo mạn mà cao quý, hàm chứa nhàn nhạt phân phó ngữ khí. Ai a đây là? Mọi người ánh mắt tập thể to mò mà đầu lại đây, hầu nghi mà dừng ở Nam Cung ly mấy người trên người. Bọn họ như thế nào không có tốt như vậy vận khí có thể được thương đồng tiểu thư chú ý. Bị thương đồng tiểu thư điểm danh, đó là cỡ nào đại vinh hạnh, chỉ tiếp, này phân vinh hạnh không có thể dừng ở bọn họ trên đầu. Bởi vậy mọi người xem hướng Nam Cung ly mấy người ánh mắt tràn đầy tò mò cùng hâm mộ, các loại hâm mộ ghen tị hận. Mấy người thân hình một đốn, đặc biệt là Nam Cung huyền ngọc, nấp trong trong tay háo tay lại một lần buộc chặt, mặt nạ hạ tuấn nhan căng chặt, chuẩn bị tùy thời một kích. Kỳ hàn, thanh mục những mày, không khí chỉ một thoáng cứng đờ lên, mọi người ánh mắt tập thể lộ ra năng giải. Tình huống như thế nào, thương đồng tiểu thư nói, bọn họ chẳng lẽ là không có nghe thấy. Chẳng lẽ cô ý giả chết, thế nhưng sự tại tại chỗ không nhúc ních. Quá lớn mật, quá không cho thương đồng tiểu thư mặt mũi đi. Dần dần, mọi người trên mặt phủ tức giận, bị nam cung ly mấy người thái độ cấp bực. Thứ gì, nhân ra thương đồng tiểu thư cùng bọn họ nói lời nói đâu. chương 750 loại này hậu quả, tuyệt đối không được. Xin lỗi, tiểu nữ tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, chỉ sợ bẩn thương đồng tiểu thư mắt. Ngẹn ngào khó nghe thanh âm vang lên. Cố ý thay đổi một thân nguyện bạch váy áo nam cung ly, tuy rằng ngay từ đầu hơi thở làm thương đồng cảm thấy quen thuộc, một mở miệng, cái loại cảm giác này liền lập tức liền tan. Nét mực cái cái gì, thương đồng tiểu thư làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Bên cạnh chúng thanh niên lòng đầy căm phẫn mà quát, thương đồng tiểu thư mệnh lệnh, lại là như vậy kéo dài, tìm chết đúng không? Đây là các ngươi nói, cũng không phải là ta chính mình chủ ý. Nam cung ly nghẹn ngào khó nghe thanh âm tiếp tục vang lên, cặp kia đen bóng hai mắt ở mặt nạ hạ đảo qua trong sân mọi người, lộ ra điểm tiểu vô tội. Thật mẹ nó phiên thoái. Mọi người trong lòng cơ hồ đồng thời thầm nghĩ, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá không biết điều, nhân ra thương đồng tiểu thư đều như vậy đối nàng nói, còn như vậy rong rong dài dài, một chút hiệu suất cũng không có. Kết quả là, nam cung ly ngâng cánh tay, kia chỉ thô giáp mọc đầy ám hoàng ngật đáp tay dơ lên, sau đó ở đại gia chố mắt ghét bỏ chung, bóc mặt nạ mặt nạ hạ, gương mặt kia tràn đầy bọc ngủ, sắc mặt ám hoàng ám hoàng, nhìn dây tiếp theo là có thể chảy ra thủy tới. thấy này mà, ở đây mọi người cơ hồ đồng thời đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, vừa mới thấy cái tay kia còn chỉ là ghét bỏ, lúc này nhìn đến mặt, nháy mắt ghê tởm đến từng phun, hận không thể liền cách đêm cơm đều nhổ ra. mẹ nha, quá ghê tởm. không ít người đường trường làm ra nôn khăn thành, ly nam cung ly gần vài vị liên tiếp lui mấy bước. Nàng chung quanh lập tức liền không ra một mảnh phạm vi Tất cả mọi người dùng lên án ánh mắt nhìn chầm chầm nàng Dường như nàng tồn tại có bao nhiêu lệnh người khó có thể tiếp thu Có bao nhiêu lệnh người bài xích cùng phản cảm mau mau mang lên mặt nạ, ly chúng ta xa một chút Mô nam ghét bỏ mà quát chướng như vậy xấu còn ra tới dọa người, quá không lương tâm Thân có bệnh hiểm nghèo còn ra tới, là ý định bất an hảo tâm đi Bẩn thương đồng tiểu thư đôi mắt Ngươi bồi đến khởi sao. Chửi ruột thanh, chỉ trích thanh, không dứt bên thai, mọi người nhìn về phía Nam Cung ly ánh mắt tập thể tràn ngập lên án cùng ghét bỏ. Nam Cung ly vô ngữ mà đứng ở tại chỗ, làm nàng gỡ xuống mặt nạ chính là bọn họ, hiện tại chỉ trích nàng, ghét bỏ nàng, lại là bọn họ. Tương đối với chung quanh người ghét bỏ cùng bất mãn, đứng ở Nam Cung ly bên cạnh người Nam Cung huyền ngọc mấy người còn lại là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Cung Ly mặt cẩn thận mà đánh giá. Mới một lát sau, bọn họ thậm chí không có thấy rõ ràng Nam Cung Ly là như thế nào làm được. Rõ ràng tại đây phía trước, nàng còn hảo hảo, hiện tại lại này phó quỷ bộ dáng, hơn nữa trong không khí tràn ngập hương vị, thật đúng là làm người nẻ xa ba thước. Ta nói thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, sợ bẩn thương đồng tiểu thư mắt, các ngươi phi không nghe. Nam Cung Ly đôi tay một quán, biểu tình càng thêm vô tội cùng không thú vị. Nàng đều đã nói hảo sao, là chính bọn họ không nghe, hiện tại có thể quái nàng. Giáo biện, ngươi đây là cưỡng tử luật lý. Chính là, nếu đã biết chính mình thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, liền không nên xuất hiện ở chỗ này. Còn chưa cút xa một chút, còn tưởng tiếp tục bẩn thương đồng tiểu thư mắt. Chỉ trích thanh, chửi rủa thanh, thanh thanh lọt vào thai, mọi người bổ mặt giữ tợn vật mèo, đầy mặt phẫn nộ ghét bỏ, đối với nam cung ly, như chuột chạy qua đường thận không thể mỗi người đều qua đi dẫm lên một chân nữ nhân này điều này phó quỷ bộ dáng còn ra tới dọa người cũng không nghe thấy nghe kia đầy người hương vị nôn quá ghê tẩm một khi đã như vậy tiểu nữ tử liền không ý kiến chư vị mắt mang lên mặt nạ nam cung ly thuận theo mà từ trong đám người lui đi ra ngoài dù sao hiện tại ngốc cũng không bất luận cái gì thu hoạch còn không bằng rời khỏi tới lại nơi nơi tìm xem xem các ngươi ba cái lưu lại Nam cung ly vừa đi, kỳ hàn, thanh Mộc cùng với Nam cung huyền ngọc theo bản năng liền chuẩn bị đi theo rời đi, nhưng mà vừa mới bán ra một bước liền bị thương đồng ngăn lại. Các ngươi mấy cái, tháo xuống mặt nạ. Thương đồng trong lòng nghi hoặc vẫn chưa đánh tan, tầm mắt lại dừng ở kỳ hàn mấy người trên người. Mặc dù là thân ở đám người, cũng vẫn là có vẻ phá lệ thấy được, đại khái chính là cái loại này hạc trong bầy gà cảm giác. Cũng có lẽ là mấy người cả người khí chất quá mức rõ ràng. Làm người tùy ý đảo qua, ánh mắt liền nhịn không được dừng ở bọn họ trên người. Loại này khác nhau thường nhân khí chất cùng bất đồng, chỉ có đặc biệt ưu tú nhân tài sẽ cụ bị, cũng bởi vậy làm nàng phá lệ tò mò, cũng không biết này vài vị là ai, lại hoặc là không phải phụ thân trợ thủ đắc lực. Kỳ hàn, thanh mục, Nam Cung huyền ngọc cương tại chỗ, mày không hẹn mà cùng nhân lại. Nữ nhân này, thật là phiên toái. Mà quay đầu tránh ra Nam Cung ly còn lại là bước chân cứng lại. Khỏe môi đông nhiên gợi lên một mạt độ cùng tiếp theo chợt lóe thân, rời đi tại chỗ. Còn thất thần làm gì, không chạy nhanh. Thấy kỳ hàn ba người thất thần, bên cạnh thanh niên tức giận mà quát. Thật không biết này mấy người đi được cái gì cất chó vận, thương đồng tiểu thư làm gì liền không có chú ý tới chính mình đâu. Kỳ hàn, thanh một cùng với nam cung huyền ngọc nguyên bản rối rắm nên như thế nào tiếp tục đi xuống, đông nhiên cảm giác mu bàn tay một ngứa, túi đầu vừa thấy tức khắc đã bị mù bàn tay thượng ngật đáp cấp kinh tới rồi. nay không phải cùng Nam Cung trên tay giống nhau như lúc tình hôm sao Cảm giác được trên mặt truyền đến đau đớn, lúc này không cần đoán cũng biết trên mặt khẳng định mọc đầy cùng Nam Cung ly trên mặt giống nhau và mù. Nghĩ đến kia trói mắt hoa mặt cùng với chót mũi truyền đến ghê tởm hương vị, Nam Cung huyền ngọc đảo còn hảo, không có gì không thể thích ứng kỳ hàn, thanh mục còn lại là một thân nổi da gà, hết sức biệt nữ cùng không khỏe. Đặc biệt là đối với bọn họ loại này có rất nhỏ thói ở sạch người, cái loại này hình ảnh cùng hương vị, rõ ràng ngược chính là chính bọn họ hảo sao. Tuy rằng ta rất muốn, chính là ta tình huống nam cung huyền ngọc thở dài, khàn khàn thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, dơ lên hai tay, đem chính mình tay hiện ra ở đại gia trước mặt. T. Cùng thời gian, kỳ hàn, thanh mục hai người cũng đem hai tay bại lộ ở trong không khí, trần trùi mà bại ở đại gia trước mắt. Làm cho bọn họ xem cái rõ ràng minh bạch Thấy mấy người cánh tay thượng trói mắt vết thương ngủ sang Vừa mới mới áp xuống đi kia cổ ghê tẩm cảm lại một lần quần cuộn đi lên Nôn Có người rốt cuộc nhịn không được Đường trường phun ra mã ơi Những người này tuyệt đối là cố ý Như vậy trướng mắt hình ảnh còn lấy ra tới ghê tởm người Này một đám Quả thực Còn cần tháo xuống mặt nạ sao Nam cung huyền ngọc dường như còn không có ghê tởm đủ bọn họ Cố ý hỏi, tay phải còn làm bộ đáp ở mặt nạ thượng, một bộ dây tiếp theo liền phải động thủ tháo xuống xu thế. Tiểu tử này dám hái xuống thử xem, xác định vững chắc đánh bạo hắn. Dương tay, lan, mau cút, đều cấp lăn đến rất xa. Quần thể quát bảo ngưng lại, một đám trưởng đến trong mắt đều hận không thể lăn xuống tới, trong mắt phun hỏa, tức giận ngập trời. Tiểu tử này, thật mẹ nó không phải đồ vật, hắn hôm nay nếu là dám tháo xuống mặt nạ. Tuyệt đối không cho hắn hảo quá, phế đi hắn đều là bình thường. kia, thương đồng tiểu thư chúng ta trước tiên lui hạ. Kỳ hàn đồng dạng khàn khàn tiếng nói, trưng cầu mà nhìn về phía thương đồng. Không có vị này mở miệng, chung quanh người nói căn bản làm không được số, chỉ có vị này gật đầu bọn họ mới có thể rời đi. Hắn nhưng không nghĩ nửa đường lại bị uống trụ. Lui ra đi. Thương đồng nhíu lại mi, chỉ cảm thấy chuyện này toàn bộ đều lộ ra nghi hoặc. Trước mắt cũng chỉ đến làm cho bọn họ rời đi Thương đồng dứt lời Kỳ hàn mấy người lập tức lui ra Đã sớm không nghĩ để lại Thẳng đến mấy người biến mất tại chỗ Liền cái bóng dáng cũng nhìn không thấy Đại gia lúc này mới thổn thức một tiếng Đem lực chú ý một lần nữa Dừng ở thương đồng trên người Thương đồng ánh mắt nhưng vẫn nhìn Về phía mấy người rời đi phương hướng Nửa ngày lúc này mới xoay đầu Nhìn về phía giữa sân mọi người Các ngươi có ai nhận thức bọn họ Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, kết quả phát hiện không một cái có nhận thức bọn họ. Có thể là bọn họ trên mặt dài quá mủ sang, lập tức nhận không ra đi. Người nào đó thật cẩn thận mà nói. Đều hủy thành bộ dáng kia, có thể nhận ra mới là lạ. Đúng vậy, như vậy, mặt đều biến hình, so mang lên mặt nạ còn khó phân biệt. Một người khác cũng nhìn không được phụ họa Thương đồng nhăn mày lúc này mới lỏng vài phần. Có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều đi, ma huyên nơi, có ai dám ở nàng trước mặt chơi tiểu thông minh, lừa gạt nàng, cung cấp với tìm chết. Tin tưởng ma huyên nơi trước mắt còn không có loại người này xuất hiện. Nam cung ly đám người bên kia, ly thương đồng tầm mắt, so sánh với trên quảng trường náo nhiệt ồn ào, trên đường có vẻ trống trải an tính nhiều, ngẫu nhiên gặp phải mấy người cũng đều là hướng tới quảng trường bên kia đi. Nhưng thật ra phương tiện mấy người khắp nơi quan sát đánh giá. Tấm mắt ở phụ cận qua lại nhìn quét, thức mau. mấy người ánh mắt đồng thời đầu hướng về phía nơi xa kia phiến cao điểm. Qua bên kia, kỳ hàn do hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Ly, nay phụ cận cơ bản đều là dân cư, căn bản cha không ra cái gì. Chỉ có chân chính tượng trưng cho quyền uy cùng thế lực kia phiến kiến trúc đàn, mới có khả năng cất giấu quỷ vương. Đi, đương nhiên muốn đi. Nam Cung Ly quyết đoán nói, tới đây mục đích đó là tìm người. Nếu này phụ cận tìm không thấy, đương nhiên muốn đi càng có khả năng, càng có hy vọng bên kia. Đều cẩn thận một chút. Thanh Mục dặn dò một tiếng, mấy người liếc nhau, lập tức đích người, hướng tới ma huyên nơi tối cao kiến trúc đàn, cùng loại với kiến trúc tháp bên kia địa vực mà đi. Bởi vì là ma huyên quỷ tiết, cơ hồ tất cả mọi người tới rồi quảng trường chúc mừng, mặc dù là không tham gia, cũng phần lớn là đang bế quan hoặc là chuyện khác. Càng tới gần kia khu vực, Càng là quận cũ ẽ, dọc theo đường đi cơ bản nhìn không tới một người. Nhưng mà, Nam Cung Ly mấy người bị một đạo cao cao tường đá cấp ngăn cản đường đi, nhất vô ngữ chính là kia nói vách tường bên ngoài còn bao phủ một tầng năng lượng cái chán. Muốn lật qua này nói tưởng, thế tất liền phải đột phá kia tầng năng lượng cái chán, cứ như vậy, liền nhất định sẽ kinh động bên trong người. Không thể, hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn ra Nam Cung Ly trong lòng suy nghĩ, Thanh mục một bên ngăn lại, lúc này hành động, như vậy liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Một khi ma huyền lĩnh chủ biết bọn họ đã đến, một khi nhận thấy được có người tự tiện xông vào ma huyền nơi, hậu quả, tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến. Cứ như vậy, chẳng những cứu không được người, còn có khả năng đem chính mình đáp đi vào, lâm vào bị động nơi. Loại này hậu quả, tuyệt đối không được. Kia làm sao bây giờ, Tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở nơi này đi. Nam cung ly như mày, trong mắt phủ không vui. Nay cũng không được, kia cũng không được, đến tuột cùng nên làm như thế nào? Biện pháp này được không? Thanh một gật đầu. Không sai, ngươi không phải có cái phủ đệ không gian sao, nếu là lo lắng bị người phát hiện, trước tạm thời ẩn đến bên trong hảo, chờ đến bên này cái chắn cởi bỏ, lại nghĩ cách trà trộn vào đi. Kỳ hàn trong lòng sáng ngời, đồng dạng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Chương gần trong Lại xa xôi không thể với tới. Phủ đệ không gian. Nam Cung Ly hổ nghi mà nhìn về phía đại gia, thấy đại gia thần sắc thống nhất, trong lòng cũng đồng ý nảy một biện pháp. Trừ cái này ra, một chốc thật đúng là tìm không thấy khác được không biện pháp. Ý niệm vừa động, tại chỗ đứng Nam Cung Ly mấy người bỗng nhiên biến mất, tiến vào thông thiên tháp hậu hòa viên không gian. Nam Cung Ly đem kỳ hàn, thanh mục hai người đưa tới trúc lâu chỗ, cố ý giấu đi thông thiên tháp không cho bọn họ phát hiện nó tồn tại. So với này phiến hậu hoa viên không gian, thông thiên thắp càng vì người thiên, trừ bỏ thân cận người nhà, không nghĩ lại làm những người khác biết. Rốt cuộc lòng người khó dò, mặc dù là thân huynh đệ, cũng sẽ bởi vì ích lợi phát sinh tranh đoạt, đến nôi trước mặt nhị vị, thật đúng là không hảo phỏng đoán. Đối nàng hảo nhất thời, cũng không thể bảo đảm trước sau như một mà hảo. Không khí tươi mát, cảnh đẹp như hoa, đứng ở chút lâu bên trong. Liếc mắt một cái nhìn lại, sơn hảo thủy hảo, lệnh người say mê. Kỳ hàn, thanh mục ánh mắt đánh giá bốn phía, đem chung quanh hết thể thu hết đáy mắt, trong mắt phiếm thưởng thức chi ý. Này phiến phủ đệ không gian, khác không nói, chính là trong không khí tràn ngập năng lượng linh khí liền đủ để lệnh nhân tâm động. Bao dung linh khí độ dày, tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất đùng. Thật là cái hảo địa phương, nếu có thể đủ ở chỗ này trụ đời trước thì tốt rồi. Kỳ hàn dựa vào trúc lâu lan can, ngắm nhìn phương xa, trong miệng không tự chủ được mà lầm bẩm. Loại này cảnh đẹp như hoa, như tiên tri cảnh, nhất thích dí nhàn nhã, nếu có thể trưởng kỳ cư trú, tự nhiên là nhân sinh một đại khoái thay. Tưởng đều đừng nghĩ. Nam Cung huyền ngọc cười lạnh một tiếng, nếu không phải vừa mới tình huống cho phép, nhị tỷ mới sẽ không dẫn bọn hắn tiến vào, lúc này thế nhưng còn đánh ở bên trong trụ đời trước ý tưởng, à, không cần quá thiên chân. Ngắm lại làm sao vậy, ai, ta phát hiện tiểu tử ngươi tổng ái cùng ta đối nghịch, buồn điện hạ nơi nào trêu cho ngươi. Kỳ hàn vô ngữ mà liết hướng Nam Cung Huyền Ngọc, nghĩ đến mỗi lần đều cùng chính mình đối nghịch, tức khác tinh thần tỉnh táo, nhìn Nam Cung Huyền Ngọc nghiêm túc hỏi. Tiểu tử này, là xem hắn dễ khi dễ đi. Một lần hai lần cũng liền thôi, lần nào đến đều như vậy, sẽ làm hắn nghĩ nhiều hảo sao. Chỗ nào chỗ nào đều trêu chọc đến ta. Nam cung huyền ngọc tiếp tục hư nhẹ, chỉ cần một ngày hắn đối nhà mình nhị tỷ có ý tưởng, hắn như cũng một ngày đối hắn không sắc mặt tốt. Tiểu tử thối, có bản lĩnh đánh một trận, đừng rong rong giải dài, dài giống cái đàn bà. Kỳ hàn soát điệu đang khởi, thiệt tình hòa đại, nếu không phải xem ở Nam cung mặt mũi thượng, tiểu tử này đã sớm không biết bị hắn đá trô nào vậy. Người xác định muốn đánh. Nam cung huyền ngọc nướng mày, hai hước mà nhìn lại đây, ánh mắt lại ngược lại đầu hướng một bên. Kỳ hàn theo Nam Cung Huyền Ngọc ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Ly nhíu mày nhìn chầm chằm phía chính mình. Khu khu, nói giỡn không được sao. Kỳ hàn trột dạ mà sờ sờ cái mũi, nói giỡn, làm cho Nam Cung Ly mặt đánh, này không phải ý định cho chính mình tìm không thoải mái sao. Cái này tiểu tử thúi, còn cho hắn chơi âm, xem hắn lần sau không hảo hảo giáo hấn một chút hắn. Chú ý điểm ảnh hưởng. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt thu hồi, hướng tới hậu hoa viên đi thông ngoại giới xuất khẩu nhìn lại, tùy thời chú ý bên ngoài động tĩnh. Hiện tại, nàng mãn đầu vóc trang đều là quỷ vương, đối với bọn họ hai cái hố động, chỉ là tượng trưng tính mà nói hạ. Mẫu thân, cha hắn liền ở bên trong này sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt bị Nam Cung Ly nắm tay, ánh mắt cùng Nam Cung Ly giống nhau, nhìn về phía ngoại giới lối vào. Nghĩ đến cha Ly chính mình như vậy gần, chỉ cần tiến vào này bức tượng. Liền có khả năng nhìn thấy cha, tiểu nguyệt nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt đựng đầy cực hạn hưng phấn vui mừng, gấp không chờ nổi mà muốn lập tức nhìn thấy quỷ vương. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy cha, không biết cha hiện tại thế nào, bị nhốt ở chỗ này, có hay không bị người khi dễ? Không, cha như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không bị khi dễ. Chỉ có cha khi dễ người khác phần, người khác mới không dám khi dễ đến cha trên đầu đâu. Tiểu nguyệt nguyệt dầu cái miệng nhỏ. Trong lòng xẹt qua các loại ý niệm, cuối cùng quy về bình tĩnh. Đối với nhà mình cha, có loại gần như sùng bái mù quáng, mỹ nhân mẫu thân, lợi hại cha, có mẫu thân cùng cha sủng, nguyệt nguyệt là trên đời hạnh phúc nhất hải tử. Đúng vậy, liền ở bên trong này. Nam cung ly ánh mắt kiên định, ngựa khí quyết đoán, chắc chắn quỷ vương liền ở bên trong này. Lúc này đây, vô luận như thế nào, nàng đều phải đem quỷ vương tìm ra. Thật tốt quá chúng ta người một nhà thực mau liền có thể đoàn tụ. Nam Cung Nguyệt kích động mà vỗ tay, bọn họ người một nhà, luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chân chính ở bên nhau thời điểm cũng không nhiều. Cha này từ biệt, lại là lâu như vậy, lâu đến, cha dung nhan đều mau bắt đầu ở trong trí nhớ trở nên mơ hồ lên. Không sai, chúng ta người một nhà thực mau liền phải đoàn tụ. Nam Cung ly lầm bẩm, ánh mắt biến nu, khóe môi ngầm hạnh phúc chi sắc, Một bên kỳ hàn ngược lại ánh mắt châm xuống, sắc mặt biến đến nghèo túng lên. Người một nhà đoàn tụ sao? Thẳng đến lúc này, thẳng đến giờ này khắc này, thấy nam cung ly trên mặt kia mặt hạnh phúc ôn nhu, hắn mới chân chính lý giải đến bọn họ chi gian cách xa khoảng cách. Nguyên lai bọn họ chi gian, cách quá dài quá dài một khoảng cách, cắm vào quá nhiều người cùng sự, mặc kệ hắn lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào trả giá thiết tình, nàng để lại cho hắn trước sau chỉ là một cái bóng dáng gần trong găng tức lại xa xôi không thể với tới liền giống như lúc này nàng ở trước mắt tưởng niệm một cái khác nam nhân chỉ là nghĩ liền có thể làm từ trước đến nay lạnh nhạt nàng trở nên như vậy ôn nhu đa tình nam nhân kia giữ dội hạnh phúc mà hắn giữ dội ghen ghét ghen ghét đến gần như phát điên kỳ han ánh mắt nặng nghề ngực giống bị bàn tay to bắt lấy buồn đến hốt hoảng loại cảm giác này Thực không thích, muốn thoát khỏi, lại chung quy chỉ là ngấm lại. Thanh một ánh mắt ở kỳ hàn trên mặt dừng lại mấy giây, bạc mắt không gợn sóng, cuối cùng lại nhàn nhạt mà chuyển khai, mặt vô biểu tình, căn bản nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Thời gian từng phút từng giây qua đi, bên ngoài, sắc trời tiệm vãn, ma mà... huyên nơi, cái kia đại trên quảng trường bậc lửa càng nhiều cây đuốc, vô số dạ mình trâu treo không trung, đem toàn bộ hiện trường điểm suyết thành tinh tinh điểm điểm, tựa đêm hẹ bầu trời đêm. Đàn tinh lộng lẫy, rực rỡ lóa mắt. Thương đồng rốt cuộc tự trên quảng trường rời đi, ở Nam Cung Ly chờ rồi lại chờ hạ, xuất hiện tăng cường cái chắn kết giới tường thành ngoại. Thấy nàng xuất hiện, Nam Cung Ly ánh mắt thoáng chốc trở nên nóng rực lên, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng, bước thiết mà kích động. Thương đồng phía sau, hai vị nam tử đi theo, cùng với tả hữu. Đi đến nội tường trước, Thương đồng đống nhiên bước chân cứng lại, ánh mắt hướng tới bốn phía quét tới. Thương đồng tiểu thư, làm sao vậy? Đi theo nàng phía sau hai vị khó hiểu hỏi, bị nàng này một kỳ quái hành động làm đến mặt danh. Không ngại. Thương đồng lắc đầu, trong miệng nói không ngại, mày lại không tự chủ được nhân lại. Vừa mới trong nháy mắt, cảm giác có người đang âm thầm nhìn trộm chính mình. Nàng cảm giác luôn luôn đều chuẩn, cố tình chờ nàng cẩn thận đi cảm giác thời điểm. Cái loại cảm giác này biến mất đến vô ẩn vô tung, cái gì cũng không cảm giác được. Hai nam tử liếc nhau, thương đồng tiểu thư nói như vậy, khẳng định chính là có việc. Nếu không tiểu thư ngài đi trước, chúng ta hai người theo sau liền tới. Trong đó một người nam tử nói, ai biết có thể hay không là nào đó luyến mộ tiểu thư người âm thầm đi theo, loại tình huống này cũng không phải không phát sinh quá, bất quá kia đã là thật lâu phía trước, hơn nữa cái kia nam tử đã sớm chết đến không thể càng chết, hoa lệ lệ mà vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Kế tiếp lập tức chính là lửa trại tiệc tối, ngoại thành bất quá là một ít con tôm, nội thành mới là ma huyên chân chính trung tâm nơi. Hơn nữa nghe nói thương đồng tiểu thư đêm nay sẽ ở lửa trại tiệc tối thượng tuyển ra tương lai hôn phu, đại khái ngoại thành những cái đó tuổi trẻ nam tử không cam lòng, bởi vậy muốn trà trộn vào đến đây đi. Ma huyên các thanh thiếu niên đối thương đồng tiểu thư của nhiệt, bọn họ chính là dành mạch mà kiến thức đến. Vì tránh cho không nên phát sinh sự phát sinh. Bọn họ đến để phòng sở hữu ngoại ý muốn mới được. Cũng hảo. Thương đồng gật đầu, chỉ thấy nàng vung tay lên, không chung kia nói năng lượng cái chắn liền biến mất không thấy, tiến vào nội thành kêu đổ dày nặng cửa đá theo tiếng mà khai. Thương đồng thân hình trật lõe, liền biến mất không thấy. Nam cung ly đứng ở hậu hoa viên không gian, nhìn này hết thảy, trong lòng nẹn muốn chết. Nguyên tưởng rằng sẽ thực dễ dàng trà trộn vào đi, không nghĩ tới cái này thương đồng còn để lại như vậy một tay. Hơn nữa cảm giác lực vừa xa quá nàng dự tính, thế nhưng có thể cảm ứng được nàng nhìn trộm. Đừng nóng nổi, chờ này hai người đi vào, chúng ta lại theo vào đi cũng không muộn. Nhìn ra nam cung ly trên mặt nóng nảy, thanh ngục kịp thời an ủi. Loại này thời điểm, muốn chính là có thể châm ổn. Hơi có nóng nảy, rối loạn một tấc vuông, không chỉ có dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa kế tiếp kế hoạch rất có khả năng trực tiếp ngâm nước nóng. Bọn họ đương nhiên không nghĩ thấy loại tình huống này. Này nhất đẳng đó là 15 phút qua đi, hai nam tử lại cố tình thả ra thần thức, hảo nửa ngày mới xác định thật sự không có người, lúc này mới rốt cuộc xoay người, dơ lên bên hông đeo eo bài, linh lực thúc dục chỉ thấy bao phủ ở bên trong thành kia tầng năng lượng cái chắn trật lóe, lúc này mới cởi đi. Không có năng lượng cái chắn, cửa đá lại lần nữa mở ra, nam cung ly trong lòng vừa động, ở hai vị nhập môn hết sức, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phiêu đi vào. Cửa đá khép lại, năng lượng cái chắn lại một lần bao phủ ở bên trong thành trên không. Hai nam tử không có chút nào phát hiện, ngay cả vừa mới bên thai xẹt qua phòng, cũng cho là bình thường tự nhiên hiện tượng. Nhị tỷ thật lợi hại, liền cái này đều thần không biết quỷ không hay mà lộng tới tay. Nhìn thấy nam cung ly trong tay cầm kia cái màu vàng eo bài, nam cung huyền ngọc trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra sùng bái chi sắc. Hắn vừa mới cũng thấy... Nam nhân kia chính là lợi dụng này cái eo bài cởi bỏ kia tầng cái chán. Hiện tại có này cái eo bài, liền cung cấp với hành động tự do, nên ngang là có thể xuất nhập trong ngoài thành. Người nhiều mắt tạp, chờ lát nữa vẫn là ta một người hành động, chờ thích hợp địa phương ta lại đem các ngươi thả ra. Nam cung ly dứt lời, liền lắc mình ra hậu hòa viên không gian. Kỳ hàn Thanh Mục đến bên miệng nói thậm chí còn không có tới kịp xuất khẩu liền chỉ nhìn thấy Nam Cung ly rời đi bóng dáng. Ngươi nhị tỷ luôn là thích như vậy độc lập độc hành sao. Kỳ hắn nuốt xuống đến bên miệng nói, buồn bực mà nhìn về phía Nam Cung huyền ngọc. Cũng không được đầy đủ là, nếu là tỷ phu ở, đương nhiên là cùng ta tỷ phu cùng nhau hành động. Nam Cung huyền ngọc nhàn nhạt mà trả lời. Biết hắn không muốn nghe đến quỷ vương, cố tình hắn chính là muốn nói cho hắn nghe, cách đứng chết hắn. Hiện tại còn chỉ là nghe đâu, đợi khi tìm được tỷ phu, lại nhìn đến tỷ phu cùng nhị tỷ chi gian nùng tình tựa mật, không cách hứng chết hắn mới là lạ. chương 752 dám chơi tiểu tâm tư, tự gánh lấy hậu quả. Kỳ han trầm mặc, mắt lam tối sầm lại ám. Hào đi, tiểu tử này chính là cố ý. Không kích thích một chút hắn sẽ chết ra. Nam cung ly ra không gian, theo phía trước hai vị nam tử phương hướng một đường tìm đi vừa mới ở không gian thời điểm cố ý thay đổi một thân trang điểm, lại ăn một quả dịch dung đan, tóc trải lên, một bộ bình thường nam tử bộ dáng. Nam Cung Ly tùy ý mà đi tới, theo kia hai vị đi qua lộ một đường đi đến, cả tòa nội thành trông rỗng, trên đường phố cơ hội nhìn không thấy một người, tính đến phảng phất một tòa tử thành. Nếu không phải hai bên trà lâu quán rượu săn sát, Nam Cung Ly đều phải hoài nghi đi nhầm địa phương. Xuyên qua quảng trường, Nam Cung Ly tiếp tục hướng trong Chỉnh thể tôi nói, nội thành sạch sẽ lịch sự tao nhã, thượng cấp bậc nhiều, tùy ý có thể thấy được trang trí đều có thể nhìn ra là dụng tâm chăm sóc. Biên đi, biên đem lộ tuyến ghi tạc trong lòng. Trong không khí truyền đến giao động làm Nam Cung Ly đã, cơ hội là lập tức làm ra phản ứng, lắc mình tiến vào không gian. Liên ở Nam Cung Ly biến mất với không gian dây tiếp theo, kia hai vị rời đi không lâu Nam Tử một lần nữa phản hồi, liền đi liền trên mặt đất tìm kiếm cái gì. Có thể hay không là ngươi nhớ lầm, hoặc là hôm nay căn bản là không mang ra khỏi thành quá. Nam tử chi nhất nhìn một vị khác, hầu nghi hỏi. Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, vào thành thời điểm ta còn nhớ rõ sở qua eo bài, xác định là rớt. Nam tử lắc đầu, một bên lại chắc chắn mà nói. Vậy kỳ quái, nếu là treo ở bên hông eo bài, như thế nào vô duyên vô cơ rớt? Hơn nữa liền tính là rơi trên mặt đất, chúng ta cũng nên nghe thấy mới là. Lại tìm xem đi, này ngoạn ý nếu là rất ở nhập khẩu, bị ngoại thành người nhặt được phiền toái có thể to lắm. Nam tử nói, trên mặt phù suốt ruột thiết chi sắc. Trong ngoại thành đều là có quy củ, nội thành bên trong người có thể tùy ý tiến vào ngoại thành, tương phản, ngoại thành người, không được tự tiện đi vào. Đúng là loại này cấp bậc cách xa, ngoại thành nhân tài sẽ càng thêm điên cùng mà muốn tiến vào nội thành, đối nội thành có gần như cuồng nhiệt hướng tới. Hành đi! Chạy nhanh tìm, đừng làm tiểu thư chờ lâu lắm. Mặt khác tên kia nam tử gật đầu, cùng tìm lên. Chờ đến hai người vừa ly khai, nam cung ly lại lần nữa từ không gian loại ra tới, hướng tới hai người vừa mới lại đây lộ lao đi. Không gian nội kỳ hàn nghẹn đến mức hoảng, nhất không thích loại cảm giác này. Nam cung bên ngoài dò đường, bọn họ lại ở bên trong cái gì cũng không làm, làm nữ nhân đi mạo hiểm, hơn nữa vẫn là chính mình thích nữ nhân, suy nghĩ một chút. Đứng ngồi không yên, bực bội mà ở không gian đi dạo tới đi dạo đi. Kỳ hàn là cả người không được tự nhiên, một bên an tĩnh mà ngồi thành một đồng dạng, lúc nào cũng nhớ bên ngoài Nam Cung Ly. Chỉ có Nam Cung huyền ngọc nhất chấn định, loại tình huống này, hắn không thiếu gặp phải. Thông thường loại này thời điểm, chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả liền hảo, đối nhị tỷ tốt nhất trợ giúp đó là tín nhiệm nàng, khắc, không cần nhiều làm, chờ đến yêu cầu bọn họ thời điểm. Nhị tỷ tự nhiên sẽ thả ra bọn họ. Mau, thông chi đại tiểu thư, có người thiện nhập. Hai nam đi mà lại phản, biểu tình căng chặt, đầy người tốt sát chi khí, từ nam cung ly lại một lần ẩn thân địa phương lược qua đi. Không gian nổi nam cung ly đồng tử đột nhiên co rút lại, xem ra vẫn là bị phát hiện. Theo sau, đem bọn họ không chế được. Nam cung ly dứt lời, mang theo kỳ hàn, thanh mục ra không gian độc lưu Nam Cung Huyền Ngọc cùng với Tiểu Nguyệt Nhi ở không gian nội. Vừa mới còn bình tĩnh vô cùng, chấn định tự nhiên Nam Cung Huyền Ngọc, lúc này lập tức không bình tĩnh, môi mỏng trực tiếp nhấp thành thẳng tắp ánh mắt ưu hán mà nhìn chằm chằm xuất khẩu chỗ. Lại là như vậy, vừa đến nguy hiểm thời điểm nhị tỷ liền đem hắn lưu tại trong không gian, mỗi lần đều bị nàng bảo hộ ở cánh chim hạ, hắn cũng yêu cầu trưởng thành hảo sao. Loại này bảo hộ, hắn một chút cũng không thích, càng muốn cùng nhị Hắn kỳ thật, đã trưởng thành rất nhiều, tiến bộ rất nhiều, cũng không có nhị tỷ cho rằng như vậy bất ham. Tiểu cứu cứu ngoan ngoãn, mẫu thân khẳng định sẽ làm người đi ra ngoài. Tiểu nguyệt nguyệt lôi kéo nam cung huyền ngọc góc áo, lắc lắc, non nốt tiếng nói nghe tới pha hàm đồng thú, lệnh nhân tâm tình cũng không khỏi đi theo thoải mái lên. Nghe được tiểu nha đầu an ủi, nam cung huyền ngọc ngược lại mặt đen. Nay phó hứng ba tuổi tiểu hài tử khẩu khí. Mẹ nó bị một cái vài tuổi đại hài tử dùng ở chính mình trên người. Vừa ra không gian, kỳ hàn, thanh mục trước tiên không chế được phía trước hai vị nam tử. Chỉ thấy bọn họ thân thể giữa không chung cứng đờ, tại chỗ không núp đích, hai cổ kinh khủng lực lượng đè ở bọn họ trên người, không chế được bọn họ cả người không được núp đích. Tình huống như thế nào? Hai nam trong lòng đống nhiên cả kinh, vừa mới rõ ràng cái gì cũng không có nhận thấy được, lúc này đống nhiên xuất hiện khí thế khóa áp Làm hai người phát ra từ đấy lòng sợ hãi bất an. Đáng sợ, chỉ là từ này hai cổ đẻ ở chính mình trên người khí thế liền có thể phát giác thực lực của đối phương bất phàm. Trong không khí chuyển đến sắc ý, càng là cả kinh hai người lông tơ dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy tử thần bước chân từng bước tới gần. Ai, đến tột cùng là ai? Khủng hoảng dưới, hai vị há mộm, dục muốn kêu kêu, lại là không tiếng động. Mặc dù là trương đại miệng, dùng sức kêu to cũng vẫn là phát không ra một kia thanh âm. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới cảm giác được hoàn toàn tuyệt vọng. Diệt khẩu, bọn họ ý đồ, lại rõ ràng bất quá. Trước lưu trữ, còn có tác dụng. Thanh Thùy Dễ nghe giọng nữ giống vậy tiếng trời, kịp thời đưa bọn họ từ tử thần hạ giải cứu ra tới. Nhưng cũng gần chỉ là tạm thời. Có kỳ hàn, thanh mục hai người không chế, Nam Cung Ly dễ dàng liền đem hai vị thu vào hầu hoa viên không gian chung. Dù sau này hai người sớm hay muộn cũng là chết, liền tính đi vào phát hiện nàng bí mật cũng không sao, người sắp chết, truyền lại không được cái gì tin tức. Sở dĩ đưa bọn họ lưu lại, một là suy xét đến đối ma huyền nơi hết thể đều không thân, nhị là sợ này hai người linh hồn để lại cái gì ấn ký, đã chết ngược lại sẽ dễ dàng tiết lộ bọn họ tồn tại. Thượng một giây còn ở tử thần bên cạnh bồi hồi, dây tiếp theo lại xuất hiện ở một mảnh tuyệt mỹ hoàn cảnh bên trong, trung quanh cảnh trí nhan sắc. Làm hai người sửng sốt đã lâu, ngạc nhiên mà Trương Đại Miệng còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Không, không gian, phủ đệ không gian. Hai người ánh mắt trừng lớn, đáy mắt đựng đầy cực hạn kinh ngạc chấn động. Không gian, là không gian không sai, trừ bỏ phủ đệ không gian, bọn họ thật sự không thể tưởng được khác. Không sai, đây là bổn tiểu thư phủ đệ không gian, không gian trong vòng, chỉ cần buồn tiểu thư một ý niệm, các người liền có thể chết đến cực thảm. Liên ở hai người ngạc nhiên kinh ngạc hết sức, không gian run lên, Nam Cung Ly, kỳ hàn cùng với thanh mục từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hai người trước mặt. Nam Cung Ly thanh âm nhàn nhạt, trước sau như một thanh lánh, trong lời nói nội dung lại làm hai vị đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng đánh một cái dùng mình. Phủ đệ không gian, không gian chủ nhân giống như thần giống nhau tồn tại, đạo lý này bọn họ không phải không hiểu. Chỉ cần không gian chủ nhân một ý niệm. Đừng nói bị chết cực thảm, chính là hôi phi yên diệt, cũng là vô cùng đơn giản một sự kiện. Tường cấp này, hai người càng thêm khó an, đầu đeo ở trên lưng quần, tùy thời đều có khả năng mất đi tính mạng. Người đến tuột cùng là ai, vì sao xuất hiện ở ma huyên nội thành? Sợ về sợ, can đảm vẫn là thoáng có chút. Hai người ra vẻ trấn định mà ngừng đầu, nữ mày nhìn chầm chầm nam cung ly hỏi. Rõ ràng trước mắt đứng chính là cái nam nhân, thanh âm lại là nữ. Xem ra nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, hôm nay chuyện này, đại để là chủ mưu đã lâu. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có tư cách hỏi bổn tiểu thư. Nam Cung Ly nhúng mày, ngữ khí lộ ra nhẹ phúng, nói đi, người này, đến tuột cùng bị các ngươi đại tiểu thư giấu ở nơi nào. Ý niệm vừa động, Nam Cung Ly tay cầm quỷ vương bước họa, quanh thân lộ ra vô biên hàng ý, lạnh lùng hỏi. Bị Nam Cung Ly như thực chất ánh mắt, dao nhỏ giống nhau tầm mắt nhìn chằm chằm. Hai nam tử trong lòng căng thẳng, ánh mắt theo bản năng hướng tới kia phó bức họa nhìn lại. Trên bức họa nam tử lạnh lùng bất phàm, giữa mày lộ ra lạnh nhạt hàn lệ, chút nào không thể so không trước mắt nữ nhân ngược. Bất quá này ai a, Hai người đều phải bị ngược khóc, bởi vì một cái không chút nào nhận thức nam tử tao ngộ loại này tra tấn, bọn họ trong lòng một trăm nghẹn quất. Bệnh tâm thần A này nữ. Đương nhiên, loại này lời nói, bọn họ tự nhiên không dám mang xuất khẩu. Không, chưa từng gặp qua. Chúng ta thật chưa thấy qua người này. Hai nam trước sau nói, biểu tình không giống như là nói dối. Tạm thời bọn họ không biết quỷ vương rơi xuống, nhưng ma huyên nội thành tình huống, tổng nên hiểu biết đi. Không biết cái này cũng đúng, thương đồng ở tại chỗ nào, nội thành tình huống, cùng với các ngươi phía sau vị kia linh chủ, cái này luôn có lời nói nhưng nói đi. Nam cung ly hít mắt, quanh thân khí thế cố tình đè ép đi lên. Không gian dưới tác dụng, cổ khí thế kia năng lượng bị vô hạn phong đại, ép tới hai người không thở nổi, càng thêm tuyệt vọng sợ hãi, phát ra từ tâm linh dùng mình bất an. Cái loại cảm giác này, cùng bọn họ linh chủ đại nhân đích thân tới giống nhau, thình thịch hai tiếng, hai người dưới chân mềm lún, sôi nổi quỷ gối trên mặt đất. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần nam cung ly một ý niệm, bọn họ dây tiếp theo liền sẽ tử tuyệt. Cần phải bọn họ phản bội bọn họ linh chủ. Hai người sắc mặt khó khăn, trong mắt đượm đầy hoang mang bất an, một khi phản bội linh chủ, sẽ là sẽ đã chịu khổ hình tra tấn, đồng dạng là chết. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có lựa chọn. Nhìn ra bọn họ trên mặt do dự dối rắm một bên đi tới Nam Cung huyền ngọc cười lạnh, châm chọc hỏi. Đều đến nơi đây tới, chẳng lẽ là còn hy vọng xa vời có thể đi ra ngoài. a nếu là, kia hắn không thể không đưa bọn họ bốn chữ, si tâm vọng tưởng xem ra là không biết điều loại người này lưu trữ cũng vô dụng động thủ không nói chúng ta nói chúng ta cái gì đều nói kỳ hàn nói còn chưa nói xong trong đó một người nam tử lập tức hoảng loạn mà nói nói ta cũng nói ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu bọn họ đều đã là này phó tình huống mặc dù đối linh chủ đại nhân lại trung thành cùng thánh mạng một so vẫn là lựa chọn người sau nói đi dám chơi tiểu tâm tư tự gánh lấy hậu quả. Nam Cung Ly khẽ môi cong lên, trong mắt xẹt qua một kia tàn bạo. Bách với Nam Cung Ly uy áp, hai người một năm một mười, đem biết đến hết thể đều nói ra. Lựa trại tiệc tối. Thinh Thế nhấm nuốt mấy chữ này, Nam Cung Ly trong lòng đỗng nhiên có loại mãnh liệt dự cảm. Nàng có lẽ không cần cố sức tìm kiếm, chỉ cần lẳng lặng chờ, liền có thể ở lựa trại tiệc tối thượng nhìn thấy chính mình muốn nhìn thấy người. Nếu nữ nhân kia thật sự si tâm với Quỷ Vương, Nếu, nàng đối quỷ vương độc chiếm dục thật sự có như vậy mánh liệt, như vậy, cái này hôn phu người được chọn, nhất định là quỷ vương không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chính mình nam nhân bị nữ nhân khác nhìn trộm, thậm chí còn tưởng bá chiếm vi phu, nam cung ly liền mẹ nó một bụng hỏa. chương 753 lưu ly điện, lửa chạy tiết tối. Thật là không biết xấu hổ, biết rõ quỷ vương là chính mình trợ phu, nếu là còn có thể làm ra này phiên hành động, liền thật sự thiên hạ vô địch. Không sai, tiệc tối ở bên trong thành tổ chức, chỉ có có thực lực thân phận nội thành nhân viên mới có vinh hạnh tham gia. Hai nam tử đầu điểm đến gà con mổ thóc dường như, sợ nam cung ly không tin, đem tiệc tối cụ thể thời gian, địa điểm cùng với những việc cần chú ý tất cả đều nói được giành mạch. Như không ngoài ý muốn, trận này tiệc tối lĩnh chủ đại nhân rất có khả năng cũng sẽ tham dự. Rốt cuộc liên quan đến thương đồng tiểu thư cho tế, liên quan đến nàng cả đời. Đối thương đồng tiểu thư sự tình, linh chủ đại nhân từ trước đến nay đều rất coi trọng. Một khi đã như vậy, kia liền tiệc tối thượng thấy. Khi mắt, nam cung ly đáy mắt chết xạ ám mang Mặc kệ cái gì thân phận địa vị, lần này tiệc tối, nàng tham gia định rồi. Nàng nam cung ly nam nhân, ai cũng đừng nghĩ nhìn trộm. Mà huyền linh chủ có phải hay không cũng sẽ trình diện. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc thanh mục hỏi. Hai nam tử cả người một cái giật mình. Vừa mới cố ý không nói, cũng là để lại tâm tư làm lĩnh chủ đại nhân tới đối phó nữ nhân này. Đừng nhìn nàng ở bọn họ trước mặt như vậy tiêu ngạo, ở lĩnh chủ đại nhân trước mặt, cái gì cũng coi như không thượng, chỉ cần nàng tham gia hiến hội, đến lúc đó thế tất sẽ bị lĩnh chủ đại nhân dễ dàng giải quyết. Chỉ cần lĩnh chủ giải quyết nữ nhân này, bọn họ hẳn là xem như được cứu vứt đi. Lúc này bị nhìn thấu tâm tư, hai người sắc mặt đỏ lên, trong miệng ấp úng nói không ra lời. Suy, liền tính ma huyên lĩnh chủ giá Lâm cũng trợ giúp không đến các ngươi mảy may, ta chết, này phiến phủ đệ không gian liền sẽ tùy theo sụp xuống phái diệt, đến nỗi các ngươi kết cục nam cung ly nói một nửa lưu một nửa, ánh mắt lạnh nhạt khóe môi ngầm lạnh băng hàn ý. Nghe được phủ đệ không gian sẽ theo nàng chết sụp xuống phái diệt, hai người sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ kinh sắc. Sụp xuống phái diệt, tại sao lại như vậy? Nếu là nói như vậy, bọn họ thân ở không gian bên trong. Không gian hủy diệt, bọn họ còn có thể sống sao? Sợ hãi, bất an, kinh hoảng, nhìn về phía Nam Cung ly ánh mắt thống nhất mang theo khẩn cầu. Xin, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý muốn giấu giếm. Đúng vậy, lại còn có căn bản không thể xác định lĩnh chủ đại nhân sẽ giá lâm lửa trại tiệc tối hiện trường. Chúng ta tuyệt đối không có chơi tâm tư khác, thỉnh các hạ tha chúng ta lần này đi. Hai người chạy nhanh khẩn cầu. Không chỉ có sợ nam cung ly một cái không cao hứng muốn bọn họ cánh mạng, cũng đồng dạng sợ nàng chết ở lĩnh chủ trong tay. Nàng chết, bọn họ đồng dạng sẽ không có kết cục tốt, lúc này, bọn họ mới chân chính ý thức được lúc này cùng trước mặt nữ nhân giống như cột vào một cây dây thường thượng châu chấu, hòa phúc cộng rồi, cần thiết phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng xuất hiện ở tiệc tối thượng mới được. Tuy rằng không thể xác định lĩnh chủ đại nhân có thể hay không đi trong yến hội, nhưng là an toàn suy nghĩ. Vị này các hạ vẫn là không cần đi thôi. Đúng vậy, đừng đi, ngàn vạn không thể đi, vạn nhất bị lĩnh chủ đại nhân phát giác, các ngươi sẽ không toàn mạng. a lúc này biết lo lắng sao? Không nghĩ chúng ta bị các ngươi lĩnh chủ đại nhân phát hiện, coi như nghiêm túc một ít, đem nên chú ý hạng mục công việc đều nói được cẩn thận một ít. Thấy Nam Cung Ly vẻ mặt kiên định, phi đi không thể bộ dáng, hai vị bất đắc dĩ. Không thể không đem cho rằng chuyện quan trọng hạng kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Màn đêm buông xuống, ma huyên nơi nội thành, lưu ly điện đèn nuốt sáng trưng, đại điện ở ngoài, giá thật lớn lửa trại, lửa trại bên cạnh có chuyên gia thịt nướng, ngoại vòng cả trai lẫn gái, ngồi vây quanh cùng nhau. Lưu ly điện nội, nội thành có thế lực địa vị nhân vật thống nhất trình diện, thương đồng một bộ màu tím bay áo, ngồi ngay ngắn với chủ vị phía trên, thừa nhận đến từ khắp nơi khen tặng lấy lòng. Trương 754 mộng tưởng hao huyền, làm không được. Chúng thanh niên nam tử ánh mắt lửa nóng, đánh vừa tiến đến, tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở thương đồng trên người, trong mắt mong đợi, ngưỡng mộ cơ hồ mau nùng đến hóa ra thủy tới. Thương đồng, linh chủ đại nhân yêu nhất nữ nhi, ma huyền nơi, nhất chịu chú mục cùng kính ngưỡng đại tiểu thư. Địa vị một người dưới vạn người phía trên, thiên phú cao, thực lực cường, dung nhan tuyệt sắc. Cơ hồ mau bị ma huyên mọi người tôn sùng là cảm nhận chung nữ thần. Lúc này đây ma huyên quỷ tiết, bên ngoài thượng là ma huyên nơi mỗi năm một lần ngày hội, kỳ thật ngầm ai đều biết, lợi dụng lần này ngày hội, ma huyên lĩnh chủ đã ngầm tuyên bố, vì thương đồng tiểu thư chọn tế. Tin tức một chuyên gia, toàn bộ ma huyên nơi đều doanh động. Đã thành thân nam tử hối hận, chưa thành thân tắc phân chấn kích động, như thế rất tốt thời cơ, liền tính là tranh phá đầu, bọn họ cũng muốn ra sức một bác. thành Tắc nổi danh, không chỉ có có thể ôm được Mỹ nhân về, hơn nữa địa vị nháy mắt tăng lên, từ đây người trước phong cảnh, hết sức đắc ý. Bại, cũng không sao, trừ bỏ đỏ mắt ghen ghét, bọn họ cũng không có mất đi cái gì. Duy nhất khó chịu đại khái là bọn họ cảm nhận chung nữ thần từ đây có thể là nhà người khác. Tương đối mọi người kích động phân chấn, trên chỗ ngồi thương đồng trước sau vẫn duy trì bình tĩnh cao lánh, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn quét mọi người, trong ánh mắt không hề giao động. Trước mặt những người này, chút nào kích không dậy nổi nàng nội tâm phấn khởi, nàng chân chính để ý, chỉ có như vậy một người. Nghĩ đến người kia, thương đồng khỏe môi gợi lên, lạnh nhạt trên mặt dơ lên sung sướng độ cung. Nay trong nháy mắt cảm xúc chuyển biến, dường như sông băng hòa tan, lại tựa phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt kinh diễm mọi người mắt, làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, phát ra từ nội tâm thổn thức kinh lăng. Xưa nay lành mỹ nhân xương thương đồng tiểu thư, thế nhưng cũng có như vậy một mặt, như thế ôn nhu đa tình, từ cao cao tại thượng nữ vương biến thành ấm áp dễ thân, làm người càng dễ dàng thân cận tồn tại. Nay một cảm xúc chuyển biến, vô hình chung kéo gần lại nàng cùng mọi người chi gian khoảng cách, làm mọi người đối nàng kính sợ đồng thời, cũng sinh ra thân cận chi ý. Cũng làm ở đây chư vị nam sĩ càng thêm kiên định, ánh mắt càng thêm nóng rực. Nam cung ly mấy người xen lẫn trong ngoài điện lửa trại đám người bên trong ánh mắt trước sau chú ý trong đại điện hướng đi chỉ cần quỷ vương xuất hiện nàng tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện hừng hực lửa trại thiêu đốt vây quanh lửa trại ngồi trên mặt đất mọi người giống như này thiêu đốt ngọn lửa giống nhau nhiệt tình thức mau nổi trống gõ vang có người theo nhịp trống lắc lư nhảy lên lưu ly điện đàn sáo thanh cũng tùy theo vang lên trong lúc nhất thời an uống linh đình trường hợp thật náo nhiệt. Không ngừng có người hướng thương đồng kính rượu, hoặc là ngâm thơ, hoặc là mua kiếm, hoặc là hiến vật quý, chỉ vì khiến cho thương đồng chú ý. Các vị lao thần sen kẽ trong lúc, thỉnh thoảng vì chính mình vừa ý thanh niên nói lời hay. Một khi chính mình vừa ý tiểu tử có thể cùng thương đồng tiểu thư kết thành liền cảnh, bọn họ này đó lao ra hỏa, chính là thiên đại công thần, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu bọn họ. Hơn nữa lấy lòng lĩnh chủ đại nhân con rể. Đối chính bọn họ cũng các loại tiện lợi. Thương đồng tiểu thư, tiểu sinh lánh mục, đối ngài ngưỡng mộ đã lâu, nguyện cùng ngươi nắm tay, cộng bạn cả đời một thân bạch tí điề, xem khởi anh Tuấn Văn Nhã, toàn thân đều lộ ra hơi thở văn hóa nam tử tự trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến đại điện trung ương, đối với thương đồng ông quyển, hơi hơi hành lễ. Đen nhánh hai mắt nóng rực mà nhìn chầm chầm mặt trên thương đồng, đáy mắt ngưỡng mộ thâm tình tùy tiện một người đều có thể nhìn ra được tới. Mao Toại tự đề cử mình, Thương Đồng cười lạnh, khoe môi ngậm nhẹ phúng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được bổn tiểu thư? Thanh lanh tiếng nói vang lên, lạnh nhạt đến gần như băng hàn. Vẫn là nói, ngươi sau lưng có cường đại bối cảnh dựa vào, hoặc là có thể cùng bổn tiểu thư môn đăng hộ đối. Thương Đồng tiếp tục vấn đề, ngữ khí càng thêm trang trọng. T. mọi người hút khí, Thương Đồng tiểu thư mỗi hỏi một câu, bọn họ tâm liền đi xuống trầm một phân. Luân thực lực, thương đồng tiểu thư ở bọn họ phía trên, luân tư chất, càng là không thể cùng thương đồng đánh đồng. Đến nỗi bối cảnh, à, ai không biết thương đồng tiểu thư sau lưng chính là to như vậy ma huyên lãnh địa chống đỡ, càng có lĩnh chủ đại nhân vị này như bức cường đại phụ thân. Cùng thương đồng tiểu thư môn đăng hộ đối, nói ra đi, bọn họ sau lưng nhưng không có một cái khác có thể cùng ma huyên nơi đánh đồng lãnh địa tồn tại, càng không có cùng lĩnh chủ đại nhân giống nhau lợi hại cường đại thân nhân. Thương đồng tiểu thư như vậy, không phải ý định khó xử bọn họ sao. Một cái hai cái ba cái, nháy mắt túi đầu một mảnh. Thanh niên nhóm trong lòng con bách, chỉ cảm thấy bên thai nóng lên, trong lòng hổ thẹn không thôi. Nếu như vậy, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng buồn tiểu thư nguyện ý cùng các ngươi chung bất luận cái gì một vị ở bên nhau. Không thực lực lại không bối cảnh, tâm nhưng thật ra không nhỏ, bổn tiểu thư mặc dù là tuyệt này cả đời cũng tuyệt không sẽ coi trọng một cái cái gì đều không bằng buồn tiểu thương người, các người, vẫn là ước lượng ước lượng, mộng tưởng hao huyền, làm không được. Trâm trọng lạnh băng, ngạo mạn thanh âm vang vọng, nói năng có khí phách, ở thương đồng linh lực dưới tác dụng truyền khắp toàn trường, ngay cả đại điện ở ngoài cũng rõ ràng như cũ, truyền tiến ở đây mỗi một vị trong hai. Đàn sáo thanh đỉnh, quang chủ trệ, nhịp trống rơi xuống, mặc kệ là trong điện vẫn là ngoài điện, tất cả mọi người ràng co lăng nhiên mà cường tại chỗ, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn chầm trầm thương đồng, đả kích, trần trùi đả kích, không có thực lực lại không bối cảnh, cho nên không xứng cưới nàng thương đồng, thậm chí liền suy nghĩ một chút đều không thể, Ngộng tường hao huyền, làm không được. với anh, thương đồng nói, giống như đất bằng một tiếng sấm sét, ầm ầm nổ vang, vị kia thanh niên nam tử đã sớm ở nàng liên tục truy vấn hạ, quân lính tăng dã. Ngay cả đấy lòng cuối cùng một tia chờ mong cũng biến thành tuyệt vọng. Sắc mặt thiêu hồng, xấu hổ và giận dữ muốn chết. chung quanh mọi người đầu tới tầm mắt, càng giống như châm thứ, đứng ở tại chỗ, thân thể run dậy không ngừng. Mộng tưởng hao huyền, ha, nguyên lai like hắn vẫn luôn là ở làm mộng tưởng hao huyền. Thương đồng tiểu thư, linh chủ đại nhân hắn cũng không phải là nói như vậy, lại nói, hôm nay triệu tập chúng ta này đó lao ra hỏa tại đây, cũng là vì chứng kiến một hồi hỷ sự. Trong điện ngồi mỗ lao giả rốt cuộc nhìn không được, thử thăm dò ra tiếng nói. Muốn thật giống thương đồng tiểu thư nói như vậy, linh chủ đại nhân tuyệt không sẽ cố tình làm cho bọn họ vài vị lao ra hỏa trình diện, càng sẽ không âm thầm tuyên bố vì thương đồng tiểu thư trọn tế tin tức. Hiện giờ, bọn họ người ở chỗ này, chúng thanh niên nam nhi nhóm cũng chờ mong kích động thật lâu sau. Một đám kể vai sắc cánh, liền chờ nhất quyết cao thấp, tranh đến thương đồng tiểu thư vui mừng. Kết quả? Kỳ vọng quá lớn Thất vọng lớn hơn nữa, thương đồng hành động đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là trời nắng một tiếng sẽ đánh. Phụ thân nói cái gì? Buồn tiểu thư không đồng ý, phụ thân còn sẽ ủy khuất ta không thành. Thương đồng hí mắt, đối với vị kia mở miệng lão giả một tiếng hư lạnh, đáy mắt ánh sao lực động, xét qua lệnh nhân tâm giật mình ám mang. Lão giả trong lòng run lên, thương đồng tiểu thư nói, sắt thật không tồi, ý theo linh chủ đại nhân đối nàng sủng lịch nàng nếu không mừng. Tự nhiên sẽ không hủy cốt nàng. Hơn nữa vừa mới thương Đồng tiểu thư xem chính mình ánh mắt, lão giả run sợ, liền sợ thương Đồng trong lòng so đo trả thù đến hắn trên đầu. Tự, tự nhiên sẽ không, chính là lần này xác thật là lĩnh chủ đại nhân an bài. Bổn tiểu thư sự, bổn tiểu thư chính mình làm chủ, nếu có không phục, trước đánh thắng bổn tiểu thư lại nói. Thương Đồng lạnh giọng đánh gãy. Trong điện mọi người mặt đen, tập thể khỏe miệng run rẩy vô ngữ. Lại là những lời này, trời biết bọn họ đối thương đồng tiểu thư mời chiến có bao nhiêu đại bóng ma. Giống như phía trước cũng là ai không phục tới, kết quả thương đồng tiểu thư một câu nếu có không phục, trước đánh thắng nàng lại nói. Vì thế, vị kia ngây ngốc mà chiến, sau đó bi kịch mà thua, nhất bi kịch vẫn là lĩnh chủ đại nhân lôi đình giận dữ, ngày hôm sau người nọ liền ở ma huyên nơi biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Việc này từ nay về sau ma huyền lãnh địa rốt cuộc không ai dám khiêu chiến thương đồng tiểu thư chính là một hồi nho nhỏ đánh giá cũng không dám đáp ứng thương đồng tiểu thư mời chiến đó là lấy tánh mạng ở chơi hảo sao thương đồng tiểu thư như vậy quả thực chính là đảo hố làm cho bọn họ nhảy ai nhảy ai tao đương ha ha lão hủ liền tính tay già chân yếu chịu không nổi lăn lộn lao giả cười miệng yên lặng lao một phen mồ hôi lạnh đến Chuyện này hắn vẫn là thiếu trộn lẫn thì tốt hơn, linh chủ đại nhân không thể đắc tội, trước mắt vị này tiểu ma đầu càng thêm không thể trêu chọc, chân chính tương đối lên, thương đồng tiểu thư so linh chủ đại nhân đáng sợ nhiều. Các ngươi cảm thấy đâu? Thương đồng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở mặt khác các vị lao giả trên người. Lẽ ra, ấn thân phận, nàng hẳn là tôn xưng bọn họ một tiếng ra ra mới là. Nhưng ai làm nàng là linh chủ chi nữ? Là toàn bộ ma huyên lãnh địa tôn quý nhất vô song đại tiểu thư đâu, chính là những người này giáp mặt cho nàng quỳ xuống, cũng làm theo chịu nổi. Ở này đó lao thần trước mặt, nàng từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần, cũng không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Còn lại vài vị lão giả đau đầu, sôi nổi tránh đi thương đồng tầm mắt. Bọn họ cảm thấy, bọn họ có thể như thế nào cảm thấy, gặp phải vị này đại tiểu thư, thiệt tình chịu không nổi a Dư lại người, các ngươi ngẩng đầu lên thương đồng quát nhẹ, khinh thường mà nhìn này đó sợ hãi rụt rẻ thanh niên nam tử. Còn tưởng cưới nàng đâu, liên điểm này can đảm đều không có, giác rưỡi. Cùng chi nhất so, càng thêm phụ trợ đến quỷ vương yêu tú vô song. Người như vậy, mới nghiêm túc nam nhân, cũng chỉ có như vậy nam nhân, mới xứng cưới nàng, mới có thể cùng nàng thương đồng cộng bạn cả đời. Vừa mới còn vẻ mặt sắc lạnh, cả người phóng thích hàn khí, lúc này ôn nhu như nước. Đấy mắt đặng ôn nhu chi sắc, như thế biến hóa, xem đến ở đây tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, có loại uống nước bị nạnh đến cảm giác bị thương đồng ánh mắt nhìn chăm chú chúng thanh niên cả người cứng đờ, thở dài, tuyệt vọng, bất lực. Bọn họ hiện tại nói không ý tưởng còn kịp sao? Sớm biết rằng thương đồng tiểu thư đối bọn họ là này phúc thái độ, đánh chết bọn họ đều không tới trộn lẫn hảo sao? Ở trong lòng nữ thần trước mặt tự dứt lấy nhủ, loại cảm giác này. Một chút cũng không tốt, phi thường không tốt. Thực hảo, đây chính là các ngươi chính mình lựa chọn, chờ lát nữa trở về, ta sẽ nhất nhất bẩm báo phụ thân. Thương đồng thái độ vừa chậm, khoe môi dương chân thành cười. Cái gì? Mọi người dưới chân một cái lào đảo, cả kinh cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì kêu đây là chính bọn họ lựa chọn? Đại gia bỗng nhiên chi gian có điểm đọc không hiểu, ngừng đầu đầy mặt mê mang mà nhìn chầm chầm thương đồng, cầu giải. Nếu các ngươi vô tình cầu lấy bổn tiểu thư, chuyện này như vậy từ bỏ, bổn tiểu thư cũng sẽ cùng phụ thân cầu tình, làm hắn lao nhân ra không nên trách tội ngươi trở. Ở mọi người mê mang lại mê mang chờ đợi hạn, thương đồng sâu kín nói. chương 755 chạy như bay nhập hoài, kích động rơi lệ. dọa Mọi người kinh hoách, không mang theo như vậy làm người được chứ rõ ràng chính là nàng thương đồng tiểu thư đem đại gia cấp chơi, kết quả kết quả là biến thành như vậy, là bọn họ sai sao? Từ đầu tới đuôi bọn họ cái gì cũng không có làm, nhất vô tội thêm bất lực hảo sao? vốn là ấn lĩnh chủ đại nhân ý tứ tới, kết quả chờ đi vào nơi này, hoài một khang hy vọng nhiệt huyết, chờ đợi bọn họ lại là thương đồng tiểu thư như vậy trả lời, thương tâm thấu cảm giác trước nay cũng chưa như vậy thương tâm quá, không chỉ có như thế. Nghĩ đến lĩnh chủ đại nhân khả năng bởi vậy còn sẽ trách tội với bọn họ, mọi người tức khắc có loại đã chết chết lại một lần xúc động. Cái này bọn họ chân chính cảm nhận được nữ nhân tâm, đáy biển châm, như thế nào cũng nắm lấy không ra. Cái kia, thương đồng tiểu thư, không phải ngài cảm thấy mọi người đều không xứng với ngươi sao? Mô Nam Nhược được hỏi, như thế nào lúc này đảo biến thành bọn họ sai, ai nói bọn họ vô tình cầu thu tới, rõ ràng đều phải nghĩ đến nổi điên được chứ ngươi đối bổn tiểu thư nói có ý kiến. Thương đồng híp mắt nhìn về phía nói chuyện người, đáy mắt dám mang chớp động, quanh thân phóng thích khí lạnh. Ngạch, không, không dám nam tử cứng lại, bị thương đồng một câu đổ đến cái gì cũng nói không nên lời, hắn chỉ là, ăn ngay nói thật hảo sao. Biết thương đồng tiểu thư tùy hứng, lại không biết như vậy tùy hứng, rõ ràng đều là nàng một tay xử lý, đến cuối cùng lại muốn đại gia thừa nhận hậu quả. Loại này áp đặt ở trên người trừng phạt. Nói thật, có điểm khó có thể tiếp thu. Bất quá dù cho như thế, cũng nói không nên lời bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói, ở thương đồng tiểu thư trước mặt buông lời hung ác, cùng tìm chết không hai dạng. Không quan hệ, bổn tiểu thư hôm nay tâm tình hảo, đến nỗi hôn phu, bổn tiểu thư trong lòng sớm có người được chọn, người tới, đi thỉnh công tử ra tới. Thương đồng hạ lệ, dứt lời, toàn trường ngoanh động, toàn bộ hiện trường đều bạo phát. Mọi người đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía thương đồng. Bọn họ, không có nghe lầm đi. Như thế nào chưa từng nghe nói qua thương đồng tiểu thư trong lòng sớm có hôn phu người được chọn, thậm chí người này liền ở ma huyên lánh địa trong vòng. Mọi người ánh mắt nhìn quét toàn trường, trên cơ bản chưa lập gia đình ở lãnh địa có điểm danh vọng địa vị cùng với thực lực nam tử tất cả đều ở đây. Đến nỗi thương đồng tiểu thư trong miệng vị kia, là ai? Nghi hoặc, thật sâu nghi hoặc khó hiểu. Mọi người trong lòng tràn ngập hoang mang mê mang, thật không biết đại tiểu thư trong miệng vị kia đến tuột cùng là từ địa phương nào toát ra tới. Bằng không, ma huyên nơi nhiều như vậy thanh niên tài tuấn tại đây, không đạo lý một cái cũng trướng mắt ra. Chứ bỏ nghi hoặc khiếp sợ, càng có mánh liệt tò mò, đối vị kia có thể lệnh đại tiểu thư phát ra từ nội tâm cười ra tới ra hỏa thực sự kinh ngạc không thôi. Bọn họ đảo muốn nhìn một chút, người nam nhân này đến tuột cùng là ai? Lại là như thế nào bất đồng mới có thể lệnh đại tiểu thư cô đơn đối hắn không giống nhau. Quân thể chờ mong, ngửa đầu lấy vọng. Đại điện ngoại, hưng hực lửa trại thiêu đốt, mùi thịt trăng ngập, lại không người tâm động Mọi người lực chú ý cùng lưu ly điện nổi mọi người giống nhau, toàn dừng ở thương đồng trên người. Lửa trại ngoại vòng Nam Cung ly càng là cả người chấn động, Nam Cung huyền ngọc mấy người đáy mắt xẹt qua lượng sắc Tới, rốt cuộc chờ tới rồi. Thương đồng trong miệng công tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là nam cung ly trong miệng quỷ vương. Ha ha, lập tức là có thể được đến chứng thực sao. Cơ hồ ở đây mọi người tinh thần đều không khỏi căng chặt lên, nghĩ đến thương đồng tiểu thư trong miệng tương lai hôn phu tri tuyển, chờ mong lại ghen ghét. Bọn họ cảm nhận chung nữ thần à, lại là như vậy mau liền có quy túc, từ đây danh hoa có chủ, cùng bọn họ không có nửa phần quan hệ. Đại tiểu thư, công tử mời tới. Thanh Thúy tràn ngập cung kính giọng nữ vang lên, tì nữ cúi đầu, đối với ngồi ở thượng vị thương đồng cung kính nhất bái. Mau mời hắn tiến vào. Thương đồng ánh mắt sáng ngời, biểu tình tức khắc ga nổi lên, hắn cuối cùng vẫn là tới sao. Nghĩ đến vừa mới phía trước nam nhân kia còn vẻ mặt lạnh nhạt làm lơ nàng bộ dáng, thương đồng tâm tư nháy mắt trở nên mềm mại lên. Xem ra, hắn đều không phải là đối chính mình thật sự vô tình, nếu không, lại như thế nào đáp ứng tiến đến. Tiến vào nơi này, liền ý nghĩa hắn đáp ứng rồi cười chính mình làm vợ. Nghĩ đến về sau đều có thể cùng người nam nhân này ở bên nhau, nắm lấy tay người, vĩnh vĩnh viên viễn, thương đồng trong lòng liền nhịn không được kích động phấn khởi. Trả giá nhiều như vậy, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc không có uổng phí. Nàng liên nói quá, nàng thương đồng muốn, lại như thế nào nếu không đến đâu. Tiếng bước chân vang lên, mặc kệ là trong điện vẫn là ngoài điện, mọi người ngửa đầu lấy đãi. Hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Một bộ áo đen, dung nhan vô khinh, mày kiếm nhập tấn, phóng đãng không kềm chế được, da thịt tái nhật đến gần như trong suốt, lại toàn thân đều phóng thích làm người không thể bỏ qua lạnh leo chi khí. Theo hắn đến gần, mọi người cảm giác một cổ bức nhân khí tràn nguy áp, vô hình trung lộ ra tôn quý chi khí, cũng đồng dạng lệnh ở đây mọi người vì này ghé mắt, làm người ánh mắt không tự chủ được bị này hấp dẫn, không tự chủ được dừng ở trên người hắn phảng phất hắn đó là tiêu điểm, một khi nhìn đến, ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Trước mặt nam nhân đó là cái loại này hạc trong bầy gà, trời sinh liền chú định là tiêu điểm tồn tại. Theo hắn đã đến, mọi người ngay cả hô hấp đều cố tình thả chậm mấy chút, tầm mắt không hề chớp mắt dừng ở trên người hắn. Người nam nhân này đó là thương đồng tiểu thư nhìn chúng hôn phu người được chọn sao. Dung nhan bất phàm, khí thế bất phàm. Cả người ngoại giật hơi thở khí chẳng đồng dạng bất phàm, vừa thấy liền không phải đơn giản hạng người. Khó trách thương đồng tiểu thư trướng mắt bọn họ, thì ra là thế. Cùng nam nhân một so, thanh niên bọn nam tử đầu tức khắc xẹt qua ngưỡng mộ như núi cao bốn chữ. Trước mặt áo đen nam tử đó là một ngọn núi, nguy nga, cao lớn, thần bí, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng làm theo làm ở đây tất cả mọi người vì này run sợ. Cái loại này thuộc về cường giả hơi thở. Căn bản không cần cố ý phát ra, cũng không cần đặc biệt nhắc nhở. Cùng hắn một so, đại gia nháy mắt có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Quỷ vương. Lửa chạy ngoài vòng ngồi nam cung ly cả người bỗng nhiên chấn động, sớm tại mọi người phía trước, liếc mắt một cái liền thấy quỷ vương. Quen thuộc dung nhan, quen thuộc thân hình, quen thuộc hơi thở, hết thảy hết thảy, sở hữu tưởng niệm thu hồi, ở nhìn thấy quỷ vương một khác, thân thể đã không tự chủ được đứng lên. Không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, ở đối phương cũng đồng dạng kinh hỉ ánh mắt, hướng tới Quỷ Vương từng bước đi đến. Tốc độ càng đi càng nhanh, cuối cùng lại là đi nhanh chạy như bay, ở trung quanh người gặp Quỷ Tầm mắt nhìn chăm chú hạ nhào vào Quỷ Vương trong lòng ngực, đôi tay Vương gắt gao vây quanh hắn, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt sớm đã theo hai má chảy xuống, căn bản không chịu khống chế. Quỷ Vương nắm tay nắm chặt, cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại thân thể mềm mại, trong cơ thể nhiệt huyết bành trướng. Kích động, vui sướng, may mắn. Càng có thật lâu chưa từng gặp mặt tưởng niệm bành trướng. Quỷ vương đáy lòng cảm động, còn hảo hôm nay tới, này hết thảy, dường như đã sớm an bài hảo giống nhau, có lẽ vận mệnh chú định chú định hắn hòa ly nhi nhất định sẽ chạm mặt. Quỷ vương cúi đầu hướng tới trong lòng ngực nhân nhi nhìn lại, thẳng đến lúc này mới phát hiện trong lòng ngực nữ nhân thân thể mềm mại run rẩy, hai má nước mắt chảy xuống, doanh doanh thủy quang phiếm động, xem đến hắn trong lòng căng thẳng. Xét qua đau lòng cùng không tha chương 756 quỷ vương ra tay Quy lực bất phàm Ta ở chỗ này Quỷ vương nhẹ dọng an ủi Ánh mắt ôn nhu như nước Lẳng lặng mà nhìn trong lòng ngực nữ nhân Chỉ là nhìn liền có thể cảm nhận được Tiểu nữ nhân trong lòng bất an cùng dao động Quỷ vương ánh mắt ám trầm Trong lòng thở dài một hơi Hắn vẫn là lệnh nàng lo lắng Cái dạng này nam cung ly Làm hắn nhịn không được đau lòng Nhịn không được cùng chi nhập hoài Chỉ nghĩ hảo hảo mà cho nàng an ủi, không đành lòng nhìn đến nàng chẳng sợ một cái nho nhỏ như mày động tác. Quỷ vương cũng xác thật là làm như vậy, bàn tay to một vớt, chúng mục nhìn trừng hạ đem nam cung ly ôm vào trong lòng ngực. T, này ai a? Hai cái đại nam nhân đủng ở bên nhau, giống cái nói cái gì? Hiện trường ngoanh động, tất cả mọi người chấn động, kinh ngạc mà nhìn chầm chầm ôm nhau nam cung ly, quỷ vương hai nhi, tập thể cứng đờ, thành thạch điêu trạng. Đây là, tình huống như thế nào? Hắn không phải thương đồng tiểu thư nhìn chúng nam nhân sao? Hiện tại thương đồng tiểu thư nhìn chúng nam nhân lại cùng nam nhân khác ôm ở bên nhau, mọi người nháy mắt cái gì cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy thật sâu ác ý. Không phải là làm cái gì cho đùa dai đi. Liên tính là cho đùa dai, cũng không nên bộ dáng này kích thích người A. Mọi người tầm mắt đảo qua Nam Cung Ly, Quỷ Vương Hai Nhi, lại hướng tới Lưu Ly Điện Nội nhìn lại. Lưu ly điện nội mọi người còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, nghe được bên ngoài thổn thức thanh, tập thể ngầm đầu, rối trưởng, cổ đi xem. Sao lại thế này, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Chủ vị ngồi thương đồng thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, tấm mắt rừng ở ngoài điện xa xa ôm nhau hình ảnh, trong mắt phụt ra ra lạnh leo sắc bén. Là nàng. Tuy rằng một thân nam tử giả dạ, nhưng mà thương đồng vẫn là nhận ra nam cung ly. Trên mặt ngủ sang linh tinh đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra mảy may ấn ký, quen thuộc mặt, đó là thay đổi một bộ quần áo cùng giả dạng, cũng vẫn là trốn bất quá nàng tầm mắt. Lại nghĩ đến Nam Cung Ly mấy người phía trước một màn, thương đồng đấy mắt xẹt qua rõ ràng, thì ra là thế, nguyên lai là bọn họ dở cho quỷ. Nhìn Nam Cung Ly cùng quỷ vương ủng ở bên nhau hình ảnh, thương đồng chỉ cảm thấy hết sức chói mắt, ghen ghét đến cơ hồ sắp phát cuồng. Người tới! Đem nàng kéo ra Thương đồng thân hình nhoáng lên liền phiêu đến ngoài điện Một tay chỉ vào nam cung ly quát lên Sao lại thế này Mọi người vẫn là không hiểu ra sao Nghe được thương đồng hét lớn Theo bản năng hướng tới nam cung ly nhìn lại Hai cái đại nam nhân đủng ở bên nhau Sắc thật kỳ cục Bất quá thương đồng tiểu thư bộ dáng này Bọn họ có thể lý giải Vì thẹn quá thành giận sao Rốt cuộc nam tử ông chặt vị kia chính là Nàng ái mộ hôn phu chi tuyển luận ai thấy cũng sẽ không có hảo tâm tình. Âm thầm ảnh vệ tuân lệnh, hướng tới Nam Cung Ly bay đi, làm bộ liền muốn đem Nam Cung Ly hai người tách ra. Lá gan quá lớn, bọn họ thương đồng tiểu thư Nam Nhân cũng dám đoạn. Còn đoạt đến như vậy quang minh chính đại, một chút cũng không hàm xúc. Mọi người cũng đều là ở ngay lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt thống nhất mang theo vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, chờ xem, đoạt thương đồng tiểu thư Nam Nhân chết một trăm lần đều không đủ tích. Hắn hẳn là cầu nguyện chính mình chết bộ dáng không khó coi mới là Lan. Một tiếng nguy giận, quỷ vương trở tay vung lên, hai vị nam tử sắp tiếp xúc đến nam cung ly hết sức, chỉ cảm thấy một cổ cường đại thế lực đè ép đi lên, không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, thân thể rơi lên, oanh mà một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. T. Mọi người hút khí, xem mắt chóng váng. Này uy lực, quá cường hắn đi. Liền tính sớm đã đoán trước đến đây người huy lực bất phàm, cũng không nghĩ tới như vậy lợi hại, quả thực sinh mánh. Linh chủ đại nhân tự mình cấp thương đồng tiểu thư trang bị ảnh vệ, kỳ thật người bình thường có thể so, nhưng mà vẫn là bị người nam nhân này không chút nào cố sức mà huy đi ra ngoài, gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau ném xuống đất. chương 757 nếu tìm chết, đưa người đoạn đường. Mọi người khiếp sợ, tập thể dùng khác thường ánh mắt nhìn chầm chầm quỷ vương liền kém trong gió hỗn độn, bị quăng ngã hai gã ám vệ càng là kinh ngạc sợ hãi, không thể tưởng tượng mà nhìn quỷ vương. Như thế nào sẽ, bọn họ như thế nào cũng không dám tin tưởng thế, nhưng cứ như vậy liền bị đánh chúng không hề phản kích chi lực. Bọn họ tự xưng là thực lực tự tin, ở cái này người trước mặt hoàn toàn quân lính tăng dã, không có nửa phần kiêu ngạo chỗ. Đáng sợ, người này thiệt tình đáng sợ. Bất quá dù vậy. Mọi người xem hướng quỷ vương ánh mắt kinh ngạc chung vẫn là mang theo đồng tình chi sắc. Chậc chậc chậc, thực lực sắc thật không tồi, chính là liền tính như thế, lại có thể như thế nào. Ma huyên nơi không thiếu cường giả, lĩnh chủ đại nhân dưới chướng càng là đếm không hết người tài ba chí sĩ, thực lực cường đem vô số, hắn như vậy chúng mục nhìn trường hạ bị thương lĩnh chủ tự mình an bài cấp thương đồng tiểu thư ảnh vệ, có nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân vấn đề mặt mũi sao? Mặc dù xem nhẹ vấn đề mặt mũi. Sự tình quan thương đồng tiểu thư việc, lĩnh chủ đại nhân cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái khả năng mang cho đại tiểu thư thương tổn người. Huống chi, người này vẫn là thương đồng tiểu thư ái mộ người. Mặc dù bất tử, bị người nam nhân này hủng trong lực chung người, cũng tuyệt không sẽ rơi vào kết cục tốt. Không phải hôi phi yên diệt, đó là chết vô nơi tăng thân. Chờ xem, kết cục thực mau liền tới rồi. Phòng trừng không ra 15 phút. Bên này tình huống liền sẽ chuyển tới linh chủ đại nhân trong thai, cũng không biết linh chủ đại nhân hắn lão nhân ra có thể hay không tự mình giá lâm, nếu là có thể một đổ đại nhân phong thái. Ra tay đả thương người quỷ vương hoàn toàn không có nguy hiểm sắp xảy ra rắc ngộ mắt lam băng hàn, sắc bén tựa nhận, biểu tình lạnh nhạt mà nhìn chầm chầm đến gần thương đồng. Đây là thê tử của ta, không chấp nhận được bất luận kẻ nào thương tổn. Thanh âm lãnh triệt, nói năng có khí phách, nói lời này thời điểm biểu tình kiên định vô cùng. Đó là trả giá thánh mạng, hắn cũng tuyệt không chịu được bất luận kẻ nào xúc phạm tới ly nhi. Cái gì, thế tử? Lời vừa nói ra, toàn trường kinh bạo. Nay không phải cái nam nhân sao, như thế nào lại thành thế tử? Nam cung ly tử quỷ vương trong lòng ngược nồng đầu, đã sớm đối thương đồng đối với quỷ vương mơ ước lòng mang bất mãn, lúc này nghe được quỷ vương đề cập chính mình thân phận, cùng với chung quanh các loại trống ngữ, dôi tay đem chính mình đầu tóc kéo xuống, một đầu tóc đẹp như thăng nước, mềm mại mà khoát trên vai, trên mặt dịch dung trệt hồi, lộ ra nữ nhi chi mạo mỹ. Lúc này nam cung ly mỹ là cái loại này kinh diễm mỹ lệ, cái loại này lạnh nhạt đến trong xương cốt để lộ ra tới kinh diễm tuyệt mỹ dung nhan, đánh trạch ra thịt, còn có toàn thân phát ra bất phàm khí chất khí tràng làm nàng nháy mắt liền thành toàn trường tiêu điểm. Đó là bọn họ trong lòng công nhận nữ thần thương đồng cũng so ra kém. Nam tuấn nữ mạo, nam cung ly, kỳ hàn đứng chung một chỗ, hết sức khít hợp, vừa thấy chính là một đôi. Nguyên lai là cái nữ nhân. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, còn có, vừa mới này nam kêu nàng cái gì tới. Nga, đúng rồi, thê tử. Bọn họ đều đã là phu thê. Kia thương đồng tiểu thư tính cái gì. Đại gia trong lòng một đổ, ngạnh đến hoảng. Chỉ cảm thấy hết sức hoang đường. Nếu trước mắt hai vị thật là phu thê, như vậy bọn họ thương đồng tiểu thư chính là người từ ngoài đến, đoạt nữ nhân khác nam nhân. Chỉ là ngẫm lại, đại gia liền có chút khó tiếp thu, thậm chí có chút bài xích. Bọn họ cao cao tại thượng đại tiểu thư, cần gì lưu lạc đến đi cùng nữ nhân khác đoạt cùng cái nam nhân. Rõ ràng còn có nhiều như vậy chưa lập gia đình nam tử cho nàng. Rõ ràng còn có nhiều người như vậy ngóng trông có thể cùng nàng thành tiểu một đoạn nhân duyên, mặc dù là như vậy, nàng cũng vẫn là coi trọng một người đàn ông có vợ sao. Không có khả năng, ngươi là chúng ta thương đồng tiểu thư ý chung hôn phu, như thế nào sẽ có thế tử, khẳng định là gặp người. Mô nam tử không thể nhịn được nữa, thật sự là không nín được ý. Sao có thể đâu, đánh chết hắn cũng không tin hắn trong lòng nữ thần coi trọng một người đàn ông có vợ hoặc là là người nam nhân này gạt người, hoặc là bổn vương có hay không thế tử, ai là buồn vương thế tử, loại sự tình này, còn cần gạt người. Quỷ vương nghe ngôn, cười lạnh một tiếng, khóe môi câu lấy trầm trọng. A, gạt người, hắn căn bản là khinh thường được chứ. Thế gian này, trừ bỏ ly nhi, nữ nhân khác, ai cũng nhập không được hắn mắt. Dung hắn đi lửa, cũng phải nhìn xem đối phương có hay không cái kia tư cách. Quỷ vương nói xong, Ôm lấy Nam Cung Ly cánh tay buộc chặt một ít. Ôm chính mình thê tử còn có người nói nhàn thoại, hắn dễ dàng sao. Nam Cung Ly cũng thuận thế ngã vào quỷ vương trong lòng lực, chút nào không ngại hắn trước công chúng cùng chính mình dựa đến như vậy gần. Nàng chính mình nam nhân, phân biệt lâu như vậy, hiện giờ chỉ có dựa vào hắn, hắn mới có thể cảm nhận được kia phân chân thật tồn tại, mới có thể xác định chính mình thật sự tìm được rồi. Hắn, liền ở bên người nàng. Quỷ vương hơi hơi nhúng mày, đối với tiểu nữ thuận theo, vẫn là lược cảm ngoài y muốn. Dĩ vãng lúc này, nàng đại khái một cái xem thường liền ném lại đây, lúc này, chẳng những không có một tia bài xích, thậm chí còn như vậy rung túng. Nghĩ đến vừa mới gặp mặt thời điểm ly nhi rơi lệ bộ dáng, quỷ vương lần thứ hai thở dài một hơi, tâm tình không phải thực hảo. Biết có thể là trong khoảng thời gian này phân biệt cho nàng tâm lý thượng mang đến bóng ma, tư cập này. Quỷ vương liền càng thêm đau lòng, nếu không có nhiều người như vậy ở, thật hận không thể ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc an ủi, nhị tấn tư ma một phen. Ta nói không có liền không có, thê tử của người, chỉ có thể là buồn tiểu thư, người tới, đem nữ nhân này kéo xuống đi, lang trì xử tử. Thương đồng tức giận, đã bị kích thích đến không hề lý trí đang nói. Không thể, không thể, hắn thê tử, trừ bỏ nàng thương đồng, không thể là mặt khác bất luận kẻ nào cái này vị trí ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm giết nàng chỉ có giết nàng hắn mới có thể vĩnh viễn đều là nàng thương đồng một người tức giận bành trướng thương đồng trong lòng hận ý vặn vẹo cả khuôn mặt đều đi theo trở nên dữ tận lên làm người cảm giác hết sức đáng sợ người tới đem nữ nhân này kéo xuống đi nghe được thương đồng tiểu thư lần thứ hai hạ lệnh đại điện trung đi ra vài vị lão giả kịp thời lên tiếng đương trường mệnh lệnh chế cười loại này thời điểm Tự nhiên không thể làm cho bọn họ ma nguyên đại tiểu thư mất thế, người khác đều khi dễ đến cửa nhà, bọn họ này đó lao ra hỏa nếu là mặc kệ, tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Theo vài vị lao ra hỏa hạ lệnh, càng nhiều ám vệ phát đi lên, hướng tới bị quỷ vương ôm trong ngực Trung Nam cung ly công kích mà đi. A, đắc tội bọn họ đại tiểu thư, tự nhiên đến chết. Nữ nhân này, không sống được bao lâu. Mấy đạo bóng người đánh tới tập thể hướng tới quỷ vương bên này công kích mà đi. Quỷ vương sắc mặt đông lạnh, tầm mắt lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào bốn phía, nhìn nào lên tới mọi người, đáy mắt sắc lạnh càng đậm. Đặc biệt là bọn họ hướng tới Nam Cung Ly công kích mà đến bộ dáng, quỷ vương ánh mắt trừng mắt dưới, cơ hồ sắp đưa bọn họ chừng tìm đường chết người. Hắn nói qua, ai cũng thương không được Nam Cung Ly một phần, húng chi là ngay trước mặt hắn mưu toàn thương tổn ly nhi. Nếu tìm chết, Bổn Vương đưa các ngươi đoạn đường. Quỷ Vương uy giận, quát trói hai một tiếng, quanh thân khí thế bỗng nhiên tri gian liền bạo phát ra tới. Trên người áo đen phiên động, mặc phát phi dương, hướng tới bốn phía phiêu tán, lấy hắn vị trung tâm, cẳng có vạn đạo linh lực hóa thành mũi kiếm bắn ra, vạn tiện tề phát, hướng tới những người này đánh tới. chương 758 không tiếc đại giới, truy cứu rốt cuộc. T. Thấy tình thế, mọi người hung hăng chịu một ngụm khí lạnh. Tập thể bị khiếp sợ tới rồi, trong lòng hoàng hốt, hướng tới một bên lui ly mà đi. Vây đi lên vài tên ám vệ càng là trong lòng khẩn trường, kinh sợ dưới, thân hình phiên động, ý đồ tránh đi. Nhưng mà vẫn là chậm, quỷ vương tế ra linh lực nhận nhanh như tiêu chớp, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực độ, đều không chê vào đâu được, phòng không thể phòng. Không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực nhận càng ép càng gần, lãnh mang lực động, sát khí đang khởi hướng tới bọn họ trên người đâm tới. Nô! Đau tiếng hô kêu lên tiếng vang lên, vài vị ám vệ đơn đầu gối chấm đất, đau đến mồ hôi đầy đầu, càng có một người đường trường mất mạng, lại thấy một con linh lực nhận thẳng vào người nọ mắt trái, trong mắt bạo đột, vết máu phi phun, chết giống thê thảm vô cùng, nhìn chung quanh mọi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, tập thể bị kinh hái tới rồi. Mà quỷ vương trong lòng ngực nam cung ly tắc bị bảo hộ đến kín không kẽ hở. Ánh mắt đạm mạc mà nhìn này hết thảy, dường như trước mắt một màn cùng chính mình không hề quan hệ giống nhau, bình tĩnh, tùy ý, bình tĩnh. Lúc này Nam Cung Ly cũng xác thật là này phó tâm thái, có quỷ vương ở, cái gì cũng không cần phải xem vào, cái gì cũng không cần lo lắng, như là một cây đại thụ bảo hộ chính mình, loại này liên tâm, tín nhiệm, cũng chỉ có ở quỷ vương trên người, nàng mới có thể cảm giác được đến, cũng chỉ có cùng hắn ở bên nhau. Nàng mới có thể chân chính thả lòng lại, không hề cùng ngày xưa giống nhau thần kinh căng chặt, không có cảm giác an toàn. Như vậy tùy ý rửa vào chính mình trong lòng ngực nam cung ly, cũng làm quỷ vương nhịn không được khỏe môi gợi lên, trong mắt đựng đầy sung sướng thỏa mãn. Thích nhất ly nhi này phó ngoan ngoan ỷ lại chính mình tiểu bộ dáng. Thật mẹ nó biến thái. Nhìn trước mắt chấn định lạnh nhạt đến sấp xỉ vô tình hai vợ chồng nhi, bên cạnh mọi người trong lòng thầm nghĩ. Bị hai người bọn họ thái độ khí tới rồi. Người tình huống như thế nào? Thanh mục bạc mắt hơi liễm, nghiêng đầu nhìn bên cạnh kỳ hàn. Cái gì biểu tình, đánh nam cung phu quân vừa xuất hiện liền một bộ hoàn toàn bị kinh đến bộ dáng, liền tính gặp gỡ tình địch, cũng không đến mức dáng vẻ này đi. Cái dạng này hắn, nơi nào còn có một chút hàn điện một điện chi chủ bộ dáng? Toàn bộ liền cùng mất hồn dường như, nhìn chầm chầm quỷ vương nhìn cái không ngừng, ánh mắt trần chủi mà đánh giá không chút nào dấu dếm. Kỳ hàn trong lòng cả kinh, lúc này mới lấy lại tinh thần, bất qua ánh mắt như cũ nhìn quỷ vương phương hướng. Là hắn, nguyên lai nam cung phu quân, là người này. Khó trách nàng nói bọn họ đôi mắt rất giống, chính là hắn cũng bị kinh tới rồi, không chỉ là giống, quả thực rất giống, thậm chí từ hắn trên người, hắn thấy được một người khác bong dáng Kỳ hàn đứng ở tại chỗ, cảm xúc minh mông, nội tâm cảm xúc cuồn quận không ngừng. giống Rất giống quá giống. Sao lại có thể giống như, thậm chí làm hắn sinh ra người kia đứng ở trước mắt ảo giác? Ngươi nhận thức. Thanh mục nhướng mày, thật sự là kỳ hàn xem người ánh mắt quá đặc biệt, kêu biểu tình, rõ ràng chính là bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt nhận ra người nào đó bộ dáng Không quen biết. Kỳ hàn quyết đoán trả lời, ngữ khí có vẻ không thế nào hảo. Hắn căn bản là không quen biết người này. Ngươi thật muốn vì nữ nhân này không tiếc đắc tội chúng ta ma huyên. Thương đồng banh mặt, nghiêm túc mà nhìn về phía quỷ vương hỏi, một đôi mắt đẹp mờ mịt lửa giận, cảm giác tùy thời đều có khả năng phun ra tới bộ dáng. Trừng hướng quỷ vương ánh mắt, càng có không cam lòng cùng cựu hận, giống như quỷ vương làm như vậy, là cỡ nào tội ác tẩy trời dường như. Ai nếu động nàng một phân, buồn vương không tiếc hết thể đại giới, truy cứu rốt cuộc. Quỷ vương lạnh nhạt như cũ, chút nào không bị thương đồng uy hiếp sở nhiếp. Đắc tội ma huyên nơi sao. Nếu là bởi vì bảo hộ âu hiếm nữ nhân, đừng nói một cái ma huyên ơi, mặc dù lại đến 10 cái, 100, hắn cũng làm theo đắc tội không lầm. Ai cũng không kịp ly nhi quan trọng, mặc dù đắc tội khắp thiên hạ, cũng tuyệt không chịu được người khác khi dễ ly nhi một phần. T. Hảo cuồng khẩu khí. Mọi người hút khí, tập thể bị quỷ vương lời nói hùng hồn cấp chân tới rồi. Hắn biết ma huyên ơi, biết bọn họ linh chủ đại nhân lợi hại sao? Tạo sao? Như vậy quần vọng, như thế hào nôn, khẳng định là không biết đi, nếu không hắn thật cho rằng chính mình có mấy cân mấy lượng, có thể không đem bọn họ linh chủ đại nhân đặt ở trong mắt. Giờ này khắp này, mọi người nhìn về phía quỷ vương ánh mắt giống như nhìn một cái người chết. Trên thực tế, trước mắt hắn, đã cùng người chết vô dị, đều như vậy xuất khẩu vô lễ, nên làm tốt chết chuẩn bị mới là. Bọn họ linh chủ đại nhân ra mặt, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Quỷ vương lời nói ra, thương đồng sắc mặt hung hăng biến đổi, trái tim nắm khẩn, manh liệt ghen ghét không cam lòng. Hắn thế nhưng, thế nhưng có thể vì nữ nhân này làm được như vậy nông nối, thế nhưng có thể vì nàng, không tiếc đắc tội bọn họ ma huyên, thậm chí liền loại này lời nói đều nói ra. Nhìn hắn đối trước mắt nữ nhân này giữ gìn, lại nghĩ đến ngày thường đãi chính mình là nhạt, thương đồng hận, hận thấu xương, hận không thể đem nam cung ly lột ra rút gân, hủy đi thành mảnh vỡ cũng chỉ có như vậy mới có thể tiêu nàng trong lòng cơn giận, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm nàng hơi chút dễ chịu một chút. Nữ nhân này, hẳn phải chết. À, chỉ sợ này đại giới, ngươi phó không dậy nổi, người tới thương đồng quát chói thai, đột nhiên biểu tình biến đổi, không, khí chợt co chặt, truyền đến lệnh nhân tâm giật mình ý áp dao động. Thiên vân biến sắc, toàn bộ ma tuyền nơi trên không, mây đen lăn lộn, tiếng sấm rít gào, tia chớp đang chéo chớp động, nhìn qua khiến lòng run sợ. Nơi trốn đều lộ ra nguy hiểm. chương 759 người nam nhân này không cứu. Thiên, thiên lôi triệu hoán. Ma huyên nơi mọi người bỗng nhiên cả kinh, cảm thụ được trời cao thượng lăn lộn mây đen, còn có kia từng đạo trói mắt kia chớp đánh xuống, làm tất cả mọi người không khỏi ngần ra, trong mắt xẹt qua hoảng sợ kinh hoàng, tập thể nghiêm nghị khởi kính. Xem ra thương đồng tiểu thư lần này là quyết tâm không cho bọn họ hảo quá. Thiên lôi triệu hoán vừa ra. Tương đương với phán tử hình, này hai người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này đó động tĩnh lập tức liền sẽ truyền tới lĩnh chủ đại nhân trong hai, đến lúc đó, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đắc tội bọn họ đại tiểu thư, chờ chịu chết đi. Không tốt. Thanh một biến sắc, theo không trung biến ảo, chung quanh áp khí càng thêm gấp áp, uy áp càng thêm mãnh liệt, dần dần truyền đến một cổ lệnh nhân tâm chất uy áp, theo bản năng cảm thấy được nguy hiểm. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nam cung Huyền Ngọc hiển nhiên cũng liệu đến nơi đây nguy hiểm, không khỏi nôn nóng. Cố tình đương sự Quỷ Vương cùng với Nam cung ly Như cũ mặt không đổi sắc mà đứng ở tại chỗ, một chút cũng nhìn không ra kinh hoàng bộ dáng. Còn như vậy đi xuống, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Trong không khí truyền đến nguy hiểm hương vị, chính là ngốc Tử cũng có thể cảm thụ được đến. Triệt kỳ hàn quá khẽ, thanh âm mang theo một tia rồn rập, lại không triệt, liền thật sự chậm. ở Tam Ma Huyền nơi sinh sự. Hiện tại muốn chạy trốn, chẳng phải buồn cười. huy uống tự trời cao truyền đến, thanh âm nước thai, dư huy chấn chấn, truyền vào trong thai. Mọi người thân hình tập thể co rúm lại hạ, đáy mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Linh chủ, ma huyên lĩnh chủ giá lâm. Ma huyên mọi người mừng rỡ, trong lòng vui mừng không thôi, thật tốt quá. Chờ hạ thực mong là có thể nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân tôn vinh. Có thể một đổ lĩnh chủ đại nhân tôn vinh, là bọn họ suốt đời vinh hạnh. Có người vui mừng có người yêu, thanh mục, kỳ hàn sắc mặt căng chặt, cảm nhận được trong không khí kia cổ càng ngày càng bức người khí thế uy áp biểu tình banh đến không thể lại khẩn. Còn như vậy đi xuống, sợ là bọn họ một người cũng đi không được. Chỉ cần ngươi cùng ta thành thân, hơn nữa hứa hẹn về sau cùng nữ nhân này lại vô liên quan, ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Thương đồng nhìn chăm chăm quỷ vương, đông nhiên mở miệng nói. Chỉ cần hắn nguyện ý. Nàng có thể ngay trước mặt hắn thả bọn họ, đến nỗi nữ nhân này, trước mắt thu thập không được, nàng còn có nhiều hơn cơ hội đi thu thập, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm hắn tâm dừng ở trên người mình. Mọi người há hốc mồm, không nghĩ tới đều lúc này, bọn họ thương đồng tiểu thư còn ở dối rắm vấn đề này. Không phải hẳn là lập tức mở miệng làm những người này chết sao. Kết quả như cũ đối người nam nhân này lòng có không tha, thậm chí nguyện ý vì hắn, phóng những người này một con đường sống. Này vẫn là bọn họ nhận thức thương đồng tiểu thư sao, vẫn là bọn họ biết rõ cái kia lạnh nhạt thị huyết, cao cao tại thượng bọn họ trong lòng nữ thần sao. Rốt cuộc là bọn họ lùi bước, vẫn là thương đồng tiểu thư trở nên quá nhiều. Khó hiểu, thật sâu khó hiểu, các loại hoang mang mê mang tràn ngập bọn họ đại não. Thương đồng này cao cao tại thượng, gần như bố thí khẩu khí, chọc đến nam cung ly nhịn không được cười, càng lệnh quỷ vương một bụng hỏa, ánh mắt càng thêm lệnh băng hàn triệt. Hòa Ly Nhi không hề liên quan, nữ nhân này, thật đúng là dám nói. Hắn nhất chịu đựng không được đó là người khác ý đồ làm hắn hòa Ly Nhi tách ra, dị vãng những người này, cuối cùng kết quả đều đã chết. Hiện tại, quỷ vương nhìn chầm chầm thương đồng, vốn là đối nàng phản cảm, hiện giờ càng thêm cảm thấy nàng sắc mặt đáng ghê tởm, nếu không phải trên danh nghĩa nàng là chính mình nhân nhân cứu mạng, nếu không phải đối ma huyên nơi không hiểu nhiều lắm, nếu không phải. Tư cập này, Tùy vương sắc mặt tức khắc một túc, đáy mắt xương lạnh lăng liệt. Liên tính khắp thiên hạ liền dư lại ngươi một nữ nhân, bổn vương cũng sẽ không cưới ngươi. Kim loại khuyên hướng cảm xúc tiếng nói lạnh băng đến giường như địa ngục phòng, nói năng có khí phách, không lưu tình chút nào mà nói. Thương đồng đồng tử hung hăng co rụt lại, ngực chợt buộc chặt, thân thể mềm mại hư lung lây hạ. Trung quanh nghe được lời này mọi người càng là mí mắt kinh hoàng, quả thực phải bị người nam nhân này nói cấp khiếp sợ đến hoàn toàn. Hắn là thật không muốn sống nữa đi, loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, cũng không nhìn xem đối tượng là ai, đây chính là bọn họ thương đồng tiểu thư à, một người dưới vạn người phía trên, ma huyên nơi không người không biết không người không hiểu thương đồng tiểu thư, đắc tội nàng, cùng cấp với đắc tội ma huyên lĩnh chủ. Hào đi, bọn họ đã xác định cùng với chắc chắn, người nam nhân này không cứu. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có hắn mới dám như thế ghét bỏ bọn họ thương đồng tiểu thư. Nếu không phải chính thai nghe thấy, đánh chết bọn họ đều không tin, như thế kỳ ba người, thật là say. Đây là ngươi bức ta. Thương đồng rốt của khắc chế không được đáy lòng lửa giận, thân hình lực động, hướng tới quỷ vương thẳng thăm mà đi, mục tiêu lại là bị hắn bảo hộ trong ngực Trung Nam cung ly. Cẩn thận! Theo thương đồng một tay dò ra, kỳ hàn, thanh mục đồng thời hét lớn, lại thấy một cổ vô hình năng lượng ở thương đồng chém ra cánh tay gian hội tụ, kia cổ năng lượng nhanh chóng bành trướng. Tiếp theo thành tách ra chi thế, ở không trung hình thành một đạo năng lượng vóng, hướng tới Nam Cung Ly vây quanh mà đi. Bị quỷ vương hộ trong ngực Trung Nam Cung Ly trong lòng run lên, mặc dù giờ này khắc này quỷ vương đem nàng hộ đến kín không kẽ hở, cũng vẫn là có thể cảm nhận được một cổ thấm người uy hiếp. Là linh chủ đại nhân bó tiên vóng, này năng lượng vong vừa ra, mặc dù là đại la thần tiên, cũng chiếu bó không lầm. Bên cạnh có người hô nhỏ, Loại này gây với thương đồng tiểu thư đặc thù kỹ năng, giống nhau chỉ ở sinh mệnh chỉ uy thời điểm sử dụng. Rốt cuộc bó tiên vong bất phàm, bá đạo thả hao tổn năng lượng thật lớn, chỉ là mở ra liền phải tốn phí không ít khí lực, xem thương đồng trên mặt tái nhật liền biết nàng có chút ăn không tiêu. Đáng chết! Quỷ vương thấp chú mang theo nam cung ly, thân hình liền lóe, liên tiếp tránh đi vài đạo năng lượng mang, hướng tới một bên dịch đi. Nhưng mà kia trương năng lượng võng dường như dài quá đôi mắt dường như, mặc kệ quỷ vương mang theo Nam Cung Ly như thế nào gì, như cũ theo sát sau đó, bá đạo thả ngoan cố. Một bên Nam Cung huyền ngọc mấy người xem đến nôn nóng, biết một khi bị ngoạn ý nhi này có lên, tuyệt không hảo quá, chỉ có thể kỳ vọng Nam Cung Ly hai người không cần bị dính thượng mới hảo. Nam Cung Ly nghiêng đầu nhìn về phía thương đồng, thấy nàng đấy mắt hung ác hung ác nham hiểm chút nào không thêm che dấu. Lại xem ly chính mình càng ép càng gần năng lượng vóng, trong lòng dùng mình, một cái chủ ý hoa để bụng đầu, lôi kéo quỷ vương tay háo, ánh mắt hướng tới thương đồng nhìn lại. Quỷ vương hiểu ý, nam cung ly này phó tính kế tiểu bộ dáng, hắn lại có thể nào đọc không hiểu. Hắn cũng vừa lúc nóng lòng thoát khỏi phía sau thứ đồ kia, nếu nữ nhân này như thế không biết tốt xấu, liền đừng trách hắn không khách khí. đáp ở tiểu nữ nhân bên hông bàn tay to chợt buộc chặt mắt thấy phía sau năng lượng vón liền phải đánh út lại, quỷ vương, nam cung ly bỗng nhiên biến mất tại chỗ, nháy mắt không thấy bóng dáng. mọi người hoảng hốt, mắt lộ mê mang, có ruồi tay xoa xoa mắt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. người đâu, chỗ nào vậy? vẫn luôn dùng âm độc tầm mắt nhìn chằm chằm nam cung ly thương đồng cũng là cả kinh, căn bản không nghĩ tới người sẽ từ dưới mí mắt biến mất, loại này quỷ dị thân pháp tốc độ, thật sự khó có thể lý giải. Liên ở thương đồng kinh ngạc khó hiểu, cao mày nơi nơi tìm tỏi quỷ vương hai người tung tích khi, một con bàn tay to từ sau lưng đem nàng đột nhiên đẩy, thật lớn đẩy mạnh lực lượng dưới, thân thể bị bắt hướng phía trước đảo đi. chương 760 ngốc tử mới có thể ngoan ngoan thả người. Thương đồng tiểu thư, thiên lạc, cẩn thận, quần thể kinh hãi, tập thể hô to ra tiếng, mọi người trái tim đều lỡ một nhịp, bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích tới rồi. Trong sân đứng vài vị lão giả càng là máu nghịch lưu, đôi mắt trừng đến viên lưu, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Không tốt, ngàn vạn không cần. Ma huyên mọi người trong lòng kêu không cần, nhưng mà thương đồng thân hình vẫn là không thể tránh né mà đụng phải năng lượng vóng. Ở nàng thân thể mềm mại cùng bó tiên vong tiếp xúc khoảnh khắc, không khí bỗng nhiên cứng lại, kia trương năng lượng vong hóa thành vô hình, dung hối đến nàng thân thể các nơi, toàn bộ cương tại chỗ, duy trì ngay từ đầu động tác không núp nhích hoàn toàn bị định trụ. Tái nhợt trên mặt, mồ hôi theo không ngừng chảy xuống, nhìn qua yếu đuối mong manh, rất là đáng thương bộ dáng. A! Ở mọi người kinh tủng nhìn chăm chú hạ, Thương Đồng hét thảm một tiếng, gò má trở nên vặn vẻo lên, không riêng gì gò má, toàn bộ thân thể cũng ở vặn vẻo trung biến hình. Mọi người lúc này mới chân chính nhận thức đến Bó Tiên Vong lợi hại. Bó Tiên Vong co rút lại thu nhỏ, tương đối ứng, bị nhốt ở Bó Tiên Vong trung Thương Đồng thân thể cũng bị bách đè ép. Vừa mới kia thanh đau hô đó là bởi vậy mà đến, xem đến tất cả mọi người không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tự làm bậy không thể sống. Nam cung ly lạnh lùng mà phun ra một câu, chút nào không ngại giờ này khắc này bỏ đá xuống giếng. Đối nữ nhân này vốn dĩ liền không có gì ấn tượng tốt, nghĩ vậy trương bó tiên vong nguyên bản là phải đối phó chính mình. Nam cung ly biểu tình liền càng thêm lánh triệt, không có nửa phần đồng tình. Loại này tự cho là đúng người, nên đi tìm chết. Húng hồ nàng còn ý đồ nhìn trộm quỷ vương, ý đồ đem hắn chiếm cho riêng mình. Ma huyên nơi đại tiểu thư, linh chủ đại nhân nữ nhi lại như thế nào, làm sai sự, nên bị phạt, mặc dù nàng có như vậy cường đại phụ thân, cũng không có khả năng suốt ngày hộ ở nàng tả hưu. A thê lương tiêu thảm thiết tiếp tục văng lên, thương đồng đau đến vặn vẻo dữ tợn, cảm giác toàn thân xương cốt đều phải bị sinh sôi nghiền nát giống nhau, cái loại này đau, phát ra từ linh hồn. Tràn ngập nàng mỗi một cây đầu dây thần kinh, đau đến nàng thân thể không khỏi co rút lên. Làm sao bây giờ, thương đồng tiểu thư nếu là thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Linh chủ đại nhân như thế nào còn chưa tới, mau tới à, lại vãn đại tiểu thư đã có thể chịu không nổi nữa. Đáng chết, dám thương chúng ta thương đồng tiểu thư, để mạng lại. Đưa bọn họ khấu hạ. Mọi người kinh hoàng lúc sau, vài vị lao giả lúc này mới bừng tỉnh. Kinh giác nếu là lại không hành động, liền càng thêm không mặt mũi đối lĩnh chủ đại nhân. Những người này thương tổn thương đồng tiểu thư, tuyệt không có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Vài vị lão giả cùng với trong sân thực lực sông ra các vị cơ hồ đồng thời hướng tới quỷ vương hai người bên kia công kích mà đi. Không chế không được bó tiên võng, còn sợ không đối phó được này vài vị sao. Không thể lâu ngốc, cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này. Thanh mục nhíu mày, lắc mình gia nhập đối chiến hàng ngũ. Lúc này cũng không chấp nhận được hắn tưởng quá nhiều, trong sân những người này thực lực tuy rằng không phải đặc lợi hại, nhưng thắng ở người nhiều, cố tình bọn họ giờ này khắc này hao phí không được đó là thời gian, một khi ma huyễn linh chủ Giá Lâm, bọn họ đó là thật sự đi không được. Vị kia mới là chân chính đại nhân vật, chính là bọn họ hiện trường vài vị liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên, cần thiết triệt, càng sớm rút lui càng tốt. Ra tới cản phía sau, các ngươi đi trước. Kỳ hàn hét lớn, vung tay lên, một cổ mênh mông lực lượng tế ra, hung hăng tạp hướng trước người những người này. Nam Cung huyền ngọc theo sát sau đó, đối phó dán lên tới mấy người. Trường hợp loạn thành một nồi cháo, các loại hỗn loạn bất ham. Nam Cung Ly một bên đối phó người bên cạnh, một bên chú ý thương đồng bên kia tình huống, lại thấy thân thể của nàng càng súc càng nhỏ, thống khổ kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, bị bó tiên vong gây, giống như vây thú chi đấu mà loại này cục diện, nguyên bản hẳn là chính mình đối mặt. A, nếu đã đắc tội, còn sợ lại đắc tội đến nhiều một ít sao. Dù sao phỏng trừng cái kia ma huyên lĩnh chủ cũng sẽ không bỏ qua chính mình, như thế, kia liền tới càng hung mãnh một ít hảo. Nghĩ đến điểm này, Nam Cung ly lại không do dự, đơn giản ý niệm vừa động, trực tiếp đem bị bó tiên vóng vây khốn thương đồng thu vào hậu hoa viên không gian. Thế, sao lại thế này, bọn họ thương đồng tiểu thư đâu? Không thấy, sao có thể chống rộng không thấy. Không nghĩ nàng chết, liền cho ta lui xa một chút, còn dám công kích, bổn tiểu thư lập tức liền muốn nàng mệnh. Nam cung ly ánh mắt nhìn quét toàn trường, lạnh lùng mà nói. Mọi người một cái giật mình, gắt gao trừng mắt nàng. Là nàng, là nàng đem thương đồng tiểu thư cấp ẩn nó rồi. Thế nhưng có bản lĩnh làm thương đồng tiểu thư đương trường biến mất, rốt cuộc là cái thứ gì. Mọi người kinh tủng. Nhìn về phía nam cung ly ánh mắt lại lần nữa trở nên không giống nhau lên, đặc biệt là nam cung ly trong miệng kia thanh cảnh cáo, làm tất cả mọi người trở nên kiêng kỵ lên, không dám tùy ý hành động. Nếu là một cái bức nóng nảy, thật đem trước mắt nữ nhân này chọc bao, cho nên muốn thương đồng tiểu thư mệnh, vậy rất lớn. Thương đồng tiểu thư vừa chết, phòng trừng hiện trường mọi người cũng đều muốn đi theo chôn cùng, loại này xa hoa đánh cuộc, cho bọn hắn 100 lá gan cũng vẫn là không dám. Đều dừng tay, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong đó một người lão giả quát, ý bảo mọi người đều an tĩnh lại. Chúng ta không vì khó ngươi, chỉ cần ngươi đem thương đồng tiểu thư thả ra có thể. Ánh mắt lại nhìn về phía Nam Cung Ly, đàm phân nói. Nam Cung Ly khỏe môi gợi lên một mặt trâm trọc, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn lão giả này, một bên Nam Cung huyền ngọc đám người càng là buồn cười. Ha ha, loại này lừa tiểu hài tử siếp cũng dám lấy ra tới ở hắn nhị tỷ trước mặt tú đầu góc bị muôn đụng phải đi. Hắn nhị tỉ nhìn qua là như vậy hảo lừa người sao. Thả kia nữ nhân, sau đó nhìn bọn họ đương trường đổi ý. A, nốc tử mới có thể ngoan ngoan đem người thả ra. Lui ra phía sau, tất cả đều tản ra, nếu không nam cung ly ánh mắt sắc bén lên, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chậm những người đó, không hề có đem vị kia láo giả nói để ở trong lòng. Từ đem thương đồng bỏ vào hậu hoa viên không gian một khắc, Nàng liền không nghĩ tới còn sẽ đem nàng thả ra, mặc dù bọn họ nói được ba hoa trích tròe, nàng cũng như cũ bất động với chung, nàng nam cung ly quyết định sự, trước nay đều chưa từng hối hận quá. Lui, chúng ta lui, các hạ đừng xúc động, chúng ta này liền tối lui. lão giả trong lòng căng thẳng, thấy nam cung ly bộ dáng không giống có giả, tất cả mọi người sợ hãi, trái tim nhắc tới, e sợ cho nàng một cái xúc động đem thương đồng tiểu thư cấp bị thương. Chương 761 uy áp chân uống, Nam Cung trốn đi. Theo lão giả dứt lời, tất cả mọi người hướng tới bốn phía tảng ra, loại này thời điểm, ai nếu không lùi đó là không đem thương đồng tiểu thư tánh mạng đặt ở trong lòng. Lại không biết tốt xấu, cũng không dám ở ngay lúc này phiên xuẩn. Thương đồng tiểu thư một khi có cái vật nhất, bọn họ sẽ rất thống khổ được chứ. Theo mọi người thối lui, hiện trường thực mau không ra tảng lớn phạm vi, Nam Cung ly. Quỷ vương một hàng càng thêm có vẻ cô lập rõ ràng. Ma huyên mọi người như hổ rình mùi mà nhìn bọn hắn chằm chằm, vừa không dám tới gần, cũng không dám lui đến quá xa, một phương diện sợ Nam cung mấy người nhân cơ hội đào tẩu, một phương diện lại sợ chọc giận bọn họ mà bị thương thương đồng tiểu thư. Tóm lại các loại tâm yêu thai hoàng ngầm. Ma huyên nơi mọi người tâm yêu, kỳ hàn đám người đồng dạng như thế. Trên bầu trời kia cổ huy áp càng ngày càng gần. Ma Nguyên Linh chủ tùy thời đều có khả năng đã đến, có thể trở thành một phương lĩnh chủ, bản thân liền bất phàm, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó. Ta cản phía sau, các ngươi đi mau. Kỳ hàn như mày, đối với Nam Cung Ly mấy người thúc giục nói. Cùng nhau đi. Nam Cung Ly cự tuyệt, hắn hảo ý, nàng tự nhiên sẽ hiểu, chính là cứ như vậy lưu hắn một cái ở chỗ này, nguy hiểm hệ số lớn hơn nữa. Nàng không phải người tốt, Lại tuyệt không phải ruồn bỏ bằng hưu hạng người. Không cần lại vô nghĩa. Kỳ hàn vừa muốn cự tuyệt, quỷ vương lạnh băng tiếng nói vang lên, đạm mạc mà quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ hàn cứng lại, mắt lam vừa lúc cùng quỷ vương tầm mắt đối thượng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đều tim chết. Uy uống vang vọng, tự phía chân trời vang lên, tiếp theo một cổ bức nhân uy áp tập lại đây. Mọi người sắc mặt đại biến, ma khuyên nơi mọi người đại hỉ, tới. Linh chủ đại nhân lần này là thật sự tới. Cái này thương đồng tiểu thư được cứu rồi, xem những người này còn như thế nào kiêu ngạo. Nam cung Ly đám người biểu tình đều là biến đổi, lẫn nhau liếc nhau, ở hiện trường mọi người còn chưa hoàn hồn hết sức, chạy nhanh hướng tới một bên cấp chuyện. Thanh tuy đến, những người còn chưa tới, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị sự tình gì vướng, một chốc còn không thể phân thân, mà này thanh hét lớn, gần chỉ là khí thế uy uống mà thôi. Thừa dịp lúc này, Vẫn là có thời gian rời đi Quỷ vương ôm lấy Nam Cung Ly ở phía trước Kỳ Hàn, Thanh Mục Nam Cung Huyền Ngọc theo sát sau đó 5 người thân hình hóa thành một sợi lưu quang Hướng tới ma huyên nơi ra khỏi thành phương vị và tới Tới trong ngoài thành giao giới khi Nam Cung Ly lượng ra màu vàng eo bài Ý niệm thúc dục dưới Kết giới mở ra Mọi người cơ hồ là thông suốt Chỉ là ở bên trong ngoại thành kết giới mở ra là lúc Bên ngoài vây quanh không ít người Nhìn thấy kết giới mở ra, tầm mắt mọi người đều không khỏi hướng tới ra tới Nam Cung ly mấy người xem ra. Đệ nhất dây liền bị đi tuốt đàng trước mặt Nam Cung, quỷ vương bộ dáng cấp kinh diễm tới rồi, quả thực có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Bộ dáng xuất chúng, khí chất xuất chúng, toàn bộ cho người ta trước mắt sáng ngời, làm người nhịn không được nhìn lại xem. Kỳ quái, những người này, thấy thế nào như vậy là mắt? Lẽ ra như thế bộ dáng xuất chúng. Khí chất tuyệt hảo hạng người, bọn họ hẳn là nhận thức mới đúng vậy. Mặc dù không quen biết, cũng nên có điều nghe thấy, cố tình nhìn đến bọn họ, mọi người không hiểu ra sao, hết sức mê mang. Ai a đây là? Đi! Quỷ vương vung tay lên, thật lớn lực đạo tập ra, trực tiếp đem chắn nói mọi người sốc bay lên. Thét trói thai, kinh hô vang vọng, hiện trường cái cỏ ồn ảo, bị đột nhiên nhất cử làm đến càng thêm mê mang hoang mang. Nam cung Ly mấy người mới mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, Quỷ Vương ý niệm thúc dục dưới, thân hình bắn nhanh, hướng tới ngoại thành xuất khẩu nhanh chóng lao đi, hóa thành vài đạo tàn ảnh, thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt. Đứng lại. Khan khàn ám trầm uy uống lần thứ hai truyền đến, không khí dao động, bàng bạc khí thế ập vào trước mặt. Chương 762 khí thế tới gần, trốn vào không gian. Trong sân vây xem mọi người kinh hãi, tập thể kinh hãi chấn động. Thanh âm này, là linh chủ đại nhân. Tình huống như thế nào, những người này là đắc tội linh chủ đại nhân sao? Nhưng mà nhoáng lên mắt công phu, những người đó đã từ trước mắt biến mất, liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Mọi người theo bản năng muốn ngăn lại, lúc này chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nam cung ly đám người thuận lợi ra ma huyền nơi trong ngoài thành, hiện tại nhất gấp gáp đó là ly ma huyền nơi càng xa càng tốt, tốt nhất là hoàn toàn rời đi khu vực này, cứ như vậy. Thoát ly ma huyên lĩnh chủ khống chế phạm vi, bọn họ ít nhất sẽ càng tự do, càng an toàn một ít. Nhưng mà, không chung kia cổ áp bách không những không có giảm nhỏ, ngược lại càng thêm mãnh liệt, mọi người trong lòng chuông cảnh báo sao vang, tập thể hướng tới nam cung ly bên này nhìn lại đây. Không tốt, nhanh hơn tốc độ. Nam cung ly như mày, bao gồm quỷ vương ở bên trong, mọi người sắc mặt đều khó coi. Kia cổ huy hiếp càng mãnh liệt, bọn họ càng nguy hiểm, vì nay chi kế chỉ có thể nhanh lên rời xa nơi này, nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không còn kịp rồi. Thanh mục thở dài, dây tiếp theo không khí run lên, mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, không chung xuất hiện vô số sóng gợn, nhưng cái đó sóng gợn chấn động phập phồng, đang chéo thành một trường vô hình đại võng hướng tới mọi người che lại xuống dưới. Là lĩnh vực phong tỏa, lĩnh vực trong vòng, hết thể đều do hắn ý niệm công chế. Kỳ hàn hoàng hốt, thất thanh kinh hô. Kể từ đó, một khi rơi vào lĩnh vực phong tỏa trong vòng, bọn họ trên cơ bản liền dư lại mặc người sâu xé mệnh. Lĩnh vực phong ấn Nam cung ly biểu tình chấn động, lĩnh vực trong vòng, ý niệm tối thượng, trên cơ bản liền cùng nàng ở không gian chung tuyệt đối khống chế giống nhau, hết thảy đều từ nàng định đoạn. Tưởng cập này, không khỏi sắc mặt đại biến, hiện tại loại tình huống này, nên làm cái gì bây giờ? Thiến không gian Quỷ vương bám vào Nam cung ly bên hai nhẹ rộng dặn dò, uy áp càng thêm mãnh liệt, càng ép càng gần, kia cổ vô hình trung năng lượng vong cũng càng thêm tới gần. Nam cung ly không kịp nghĩ nhiều, ý niệm một phóng, cường đại hấp lực dưới, dây tiếp theo Nam cung ly đám người hư không tiêu thất, Đồng nhiên liền mất đi tung tích. Cơ hồ ở Nam cung ly đám người biến mất dây tiếp theo, năng lượng vong đánh tới, khóa ở Nam cung ly đám người vừa mới biến mất địa phương. Ngay sau đó một thân ám áo tím bảo, dung nhan tuấn lãng bất phàm. Cả người lộ ra tôn quý chi khí ma huyên lĩnh chủ đại nhân buông xuống, dừng ở Nam Cung ly đám người nơi địa phương. Ma huyên lĩnh chủ như mày, đáy mắt lộ ra ngưng trọng hoang mang, khiếp mắt nhìn quét bốn phía, thần thức thả ra, phạm vi lớn tìm tòi. Thế nhưng làm người ở hắn dưới mí mắt cấp chạy thoát. Luôn mai xác nhận lúc sau, ma huyên lĩnh chủ nổi giận, trong mắt lập lòe lệ khí, mấy dục phát cuồng Đồng nhi, mà ngay cả đồng nhi cũng bị bọn họ cấp mang đi. Thân thức phạm vi lớn phát ra, ma huyên linh chủ khí thế năng lượng rời non lấp biển giống nhau giải đi ra ngoài, ma huyên lánh địa trong vòng, mọi người khiếp sợ, tập thể bị đè xuống khí thế năng lượng cấp kinh sợ tới rồi, cường đại áp lực dưới, rất nhiều người chỉ cảm thấy thấu bất quá khí tới, ngược bực mình, thân hình cực kỳ không song, có trực tiếp bị kia khí thế cường đại áp lực chấn đến ngã ngồi trên mặt đất. Mã ơi, quá khủng bố, là linh chủ đại nhân khí thế công kích. Có người hô nhỏ, khoe môi gợi lên một mặt chua sót. Khó trách sẽ như thế chật vật, linh chủ đại nhân uy áp khí thế, có thể không dọa người sao. Không biết thương đồng tiểu thư có hay không bị cứu, linh chủ đại nhân giận dữ, những người đó khẳng định muốn tao hương đi. Nam tử lầm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía lúc trước Nam cung ly đám người biến mất phương vị. Không thích hợp, nếu thương đồng tiểu thư thật bị cứu, vừa mới này cổ uy áp khí thế, liền không khả năng bị chúng ta cảm giác được. Có người phản bác, đưa ra bất đồng quan điểm. chương 763 người này là ai, cùng bổn vương không quan hệ. Hiện tại loại tình huống này, đảo càng như là lĩnh chủ đại nhân thẹn quá thành giận. Mọi người Hồ nghi, không ít người nghĩ tới điểm này. Thông thiên tháp hậu hoa viên không gian, nam cung ly đám người đứng yên, vì để người vẫn nhất, đem toàn bộ không gian đều che chắn lên, sợ bị bên ngoài ma huyên lĩnh chủ phát hiện. Tránh ở trong không gian, đại gia tạm thời là an toàn chỉ cần không ra không gian đều sẽ không có cái gì vấn đề nguy hiểm giải trừ kỳ hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi lực chú ý lần thứ hai dừng ở quỷ vương trên người có việc cảm nhận được kỳ hàn dừng ở chính mình trên người đánh giá ánh mắt quỷ vương hí mắt hỏi người là ai kỳ hàn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh, những lời này từ nhìn thấy người này ánh mắt đầu tiên hắn liền nhịn không được muốn hỏi cùng là mắt lam quan trọng nhất chính là Cùng nhân thần kia tựa, đừng nói bọn họ chi gian không có nửa điểm quan hệ, loại này lời nói, đánh chết hắn cũng không tin. Ngươi lại là ai? Quỷ vương lạnh lùng mà trả lời, đối với kỳ hàn cái loại này tựa có thể đem hắn nhìn thấu ánh mắt, tâm sinh không vui, không thích hắn luôn là dùng dáng vẻ này đánh giá chính mình. Hỏi hắn là ai, chính hắn lại là ai? Chẳng những quỷ vương cấp kỳ hàn quen thuộc cảm giác, từ kỳ hàn trên người quỷ vương đồng dạng có thể cảm nhận được nào đó giấu ở đáy lòng bóng dáng. Cái loại này quen thuộc cảm giác, hắn cũng không phải như thế nào thích, cho nên đối đãi kỳ hàn khẩu khí cũng không thế nào hảo. Người cùng kỳ thượng quân là cái gì quan hệ? Kỳ hàn lần thứ hai mở miệng do hỏi. Kỳ thượng quân. Một bên Nam Cung Ly, Nam Cung huyền ngọc nhíu mày, hoang mang khó hiểu, thanh mục còn lại là nhún mày, đáy mắt xẹt qua rõ ràng chi sắc. Kỳ thượng quân, ám giới thượng quân ở toàn bộ linh giới đều rất có danh, cũng là hàn điện điện chủ kỳ hàn thân phụ. Hiện tại kỳ hàn làm cho người nam nhân này mặt do hỏi hắn cùng kỳ thượng quân quan hệ, lại liên hệ đến bọn họ hai người trên người điểm giống nhau, thanh mục bạc mắt xẹt qua một sợi hai sắc, không sai biệt lắm đã ngộ tới rồi hai người quan hệ. Ai? Quỷ vương đấy mắt khó hiểu đều không phải là Trang, tên này, hắn xác thật là lần đầu tiên nghe được. Nhưng mặc danh, nghe được kỳ hàn hỏi như vậy, Sâu trong nội tâm sinh ra một tia phức tạp, theo bản năng cảm thấy chính mình cùng tên này có chút chính mình cũng không biết liên hệ. Người này, nhận thức sao? Kỳ hàn tay run lên, dây tiếp theo trong tay nhiều một chương bức họa. Nam tử mắt lam thự hải, phong lưu phong khoáng, bộ dáng cùng trước mặt quỷ vương 80% rất giống, chỉ là so quỷ vương càng lao thành một ít, toàn thân lộ ra lạnh lùng thân bí, vừa thấy liền không đơn giản. Bức họa vừa ra, quỷ vương cả người chấn động, giống, quá giống. Một bên Nam Cung Ly, Nam Cung Huyền Ngọc cũng ngây người, sao lại có thể giống như hiện tại không riêng kỳ hàn tò mò, bọn họ cũng bị rất lớn khơi màu lòng hiếu kỳ, trong lòng mơ hổ có cái đáp án. Có thể lớn lên như vậy tưởng, đáp án căn bản không cần phải suy đoán. Khó trách ngay từ đầu bọn họ ở kỳ hàn trên người cũng có thể cảm nhận được kia cổ quen thuộc cảm giác, thì ra là thế. Không quên biết, Người này là ai? Cùng buồn vương không quan hệ. Bất quá một giây, quỷ vương khôi phục lạnh lùng bình tĩnh, trên mặt không gọn sóng, đối với kỳ hàn dò hỏi, nhàn nhạt, nhạt mà trở về một câu. Không quan biết. Cùng hắn không quan hệ. Kỳ hàn dưới chân một cái lào đảo, Điều này nông nỗi, hắn thế nhưng nói không quan biết. Rõ ràng vừa mới hắn cũng thực chấn động hào sao, như bây giờ nói, ai tin. Phía trước ở Đông Khải Thành bảo bán đấu giá đường nhìn thấy quỷ vương bước hoa khi. Hắn liền khiếp sợ quá, nhưng mà khi đó khiếp sợ xa xa không kịp lúc này thấy đến chân nhân như vậy mãnh liệt. Trên đời này, thế nhưng thật sự còn có một cái cùng người kia như thế rất giống người tồn tại. Cố tình quỷ vương này rõ ràng không muốn cùng trong hình người đáp thượng quan hệ biểu tình, làm đến hắn không nói xuất khẩu nói sinh sôi cấp nuốt trở vào. Nguyên bản còn lo lắng người nào đó là tới cùng hắn đoạt phụ thân tới, kết quả quỷ vương căn bản liền cái này tâm tư đều không có thậm chí một bộ tránh còn không kịp bộ dáng. Này phó biểu tình, làm hắn tức khắc không biết nên nói cái gì hảo, ngoài ý muốn qua đi đó là nùng liệt thất vọng thất ý. Ngươi thật sự một chút cũng không muốn biết. Kỳ hàn như mày, tiếp tục truy vấn. Này nam nhân trong đầu rốt cuộc như thế nào tưởng a, thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống như người, hắn thật sự không có một chút lòng hiếu kỳ. Nếu là chính mình, phòng trừng đã sớm muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cố tình người này phản ứng cùng chính mình lường trước hoàn toàn không giống nhau, thậm chí đại gia sở vọng. Quỷ vương xem ngu ngốc dường như nhìn hắn một cái, ngay từ đầu còn có điểm tò mò, hiện tại bị người nam nhân này lan lộn, hắn ngay cả cuối cùng một chút lòng hiếu kỳ cũng biến mất hầu như không còn, hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi, thực xảo! Nhan nhạc, từ tính lại lạnh nhạt tiếng nói vang lên, quỷ vương vẻ mặt ghét bỏ chi sắc. Một bên Nam Cung huyền ngọc không chút khách khí mà phun cười ra tiếng, khó được nhìn đến này nam nhân như thế ăn mệt bộ dáng, ha ha, xứng đáng. Hắn tỷ phu chính là đường đường quỷ vương, bức cách biện pháp hay đâu, quản hắn trên bức họa nam nhân là ai, tỷ phu không muốn biết, ai cũng bức không được hắn. Nghĩ đến này nam nhân phía trước đối nhà mình nhị tỷ nhìn trộm, tái kiến lúc này ở tỷ phu trước mặt tan mệt, không khỏi vui sướng khi người gặp họa, ha ha, hiện giờ tỷ phu đã trở lại. Xem hắn mặt sau như thế nào thu thập. Một khi làm tỷ phu biết được hắn đối nhị tỷ có ý tưởng, nhật tử xác định vững chắc không hào quá. Đây là chỗ nào, mau thả ta ra. Một bên, bị bó tiên vong vây khốn thương đồng mệnh lệnh, thân thể dãy rủa người hà, dãy rủa đến càng lợi hại, bó tiên vong liền vây được càng chặt, đến cuối cùng cả khuôn mặt đều bị bó tiên vong áp bách đến vặn vẹo biến hình, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu. Tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Tới nơi này còn nghĩ ra đi, nói giỡn. Nam Cung huyền ngọc cười nhạt khinh thường mà nhìn thương đồng nói. Đã sớm đối nữ nhân này khó chịu, lúc này nghe nàng thể mệnh lệnh ngữ khí, trong lòng càng thêm buồn cười bất mãn. a phóng. Nhị tỉ nếu đem nàng thu tiến vào, tin tưởng liền không nghĩ tới còn phóng nàng đi ra ngoài. Nữ nhân này như thế chẳng ghét, muốn hắn, lập tức liền làm nàng không chết tử thế được. Bất quá lưu chưa chậm rãi trả tấn. Lệnh này thống khổ cũng không tồi. Bồn tiểu thư phải có cái vặn nhất, các ngươi đều sẽ không có kết cục tốt, ta phụ thân, tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Thương đồng hung ác nham hiểm hai mắt gắt gao mà trừng mắt nam cung ly, trong miệng uy hiếp. Liền tính trốn vào nơi này lại như thế nào, lấy phụ thân cường đại, sớm hay muộn sẽ lệnh những người này chết vô nơi táng thân. Tuyệt đối. Phải không, đáng tiếc liền tính chúng ta kết cục lại thảm, ngươi đánh giá cũng không cơ hội xem đâu. Nam cung ly khỏe môi gợi lên một mặt độ cung, trong mắt lóe yêu dã lượng sắc. Kết cục sao? Hiện tại nàng ở trong tay bọn họ, nàng vì thịt cá, bọn họ vì giao thớt, không lo lắng cho mình tình cảnh, còn lời nói tàn khốc, thật sự cho rằng bọn họ sẽ không lấy nàng thế nào sao. Trong miệng hừ nói, Nam cung ly bỗng nhiên cười đến quỷ dị, bước chân đi bước một hướng tới thương đồng tới gần, tay phải lòng bàn tay méo một lọ màu xanh lá bình ngọc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn nam cung ly như thế bộ dáng, thương đồng theo bản năng không tốt, chỉ cảm thấy nàng trên mặt cười quá mức gâm trầm quỷ dị, đồng thời còn ngửi được một cổ nguy hiểm hương vị. Nàng đây là, muốn giết nàng sao? Yên tâm, chỉ là một loại sẽ lệnh ngươi cảm giác thống khổ tra tấn nước thuốc thôi. Nam cung ly ngữ khí cực nhẹ, lơ đãng mà nói. chương 764 thế gian này, nam nhân nhất vô tình. Chỉ là làm nàng cảm giác thống khổ tra tấn nước thuốc thôi kia ngự khi không chút để ý, phảng phất một kiện lại tiểu bất quá sự, nhưng mà nghe vào thương đồng trong thai, hết sức chói thai, đặc biệt là nam cung ly trên mặt cười, vô cùng chói mắt, làm nàng đồng tử rụt lại suốt, trong mắt hiện lên đoán độc tàn khốc. Đáng giận, nữ nhân này, quá đáng giận. Nàng thương đồng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá này, chờ vũ nhục, loại này cực hạn nhân cách dâm đạp, hung hăng mà đạp lên nàng trên đầu, làm nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nàng thề chỉ cần có thể rời đi nơi này, tất làm nữ nhân này không chết tử thế được. Ta biết người lúc này trong lòng khẳng định là đang mang ta, bất quá không quan hệ, người sắp chết, buồn tiểu thư sẽ không theo người chấp nhận. Nhìn thương đồng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nàng bộ dáng, nam cung ly trên mặt cười càng thêm sán lạ, khỏe môi độ cung mở rộng, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Dứt lời, nút bình mở ra, tinh ánh dịch thấu chất lỏng tự trong bình nhỏ dọn, một chút một chút dừng ở thương đồng trên mặt trên người, cùng với thê thảm thét chói tai vang lên, vừa mới còn duy trì cao quý nạo khí thương đồng, giờ này khắc này rốt cuộc khắc chế không được, cả người hỏng mất, không màng hình tượng mà đều to lên. Đau, đau quá đau quá, thê tâm liệt phế, hỏa thiêu hỏa liệu. Loại này đau, như thế rõ ràng, làm nàng rốt cuộc khắc chế không được, điên khủng giống nhau cuồng khiếu. Lại thấy nàng trên mặt da thịt tan mòn, chảy ra máu loãng, thân thể mềm mại run rẩy dường như run rẩy. Theo nàng và mẹo, bó tiên vong cảng thêm buộc chặt, khảm nhập ra thịt, thoạt nhìn rất là thấm người. Đáng tiếc một bên đứng người, mặc kệ là quỷ vương vẫn là nam cung huyền ngọc, cũng bất luận là kỳ hàn vẫn là thanh mục, bốn người toàn mặt vô biểu tình, bất động với chung, đối với thương đồng thảm trạng, một chút cảm giác cũng không có, cảm xúc không dậy nổi chút nào thương tiếc chi ý. Duy nhất làm vài vị kiên kỵ vẫn là nàng phía sau ma huyên lĩnh chủ. Hiện tại làm sao bây giờ? Đắc tội ma huyên linh chủ, phiền thoái không nhỏ. Kỳ hàn nhíu mày, nhìn chăm chầm đại gia tìm kiếm ý kiến. Hiện tại cùng cấp với đem đan điện cùng hàn điện đồng thời đáp đi vào. Một khi ma huyên linh chủ biết được hắn cùng thanh mục thân phận, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa để cho hắn lo lắng, vẫn là có không đi ra nơi này. Ma huyên linh chủ lĩnh vực phong tỏa vừa ra, tổng không thể cả đời đều ngốc tại này không gian đi. Một khi ra không gian... Tác giống như vào ma huyên lĩnh chủ trước tiên thiết tốt bấy dập, tả Hưu không phải, như thế nào đều lộng không tốt. Chờ. Thanh mục nhàn nhạt mà nói, có thể làm sao bây giờ, trừ bỏ chờ, không còn hắn pháp. Liền hy vọng ở bọn họ từ không gian sau khi ra ngoài, ma huyên lĩnh chủ sớm đã không có kiên nhẫn, mà không phải còn ngừng ở tại chỗ ôm cây lợi thỏ. Chỉ có thể như vậy. Nam Cung Huyền Ngọc nhún nhún vai, không sao cả. Dù sao hiện tại đã tìm được tỷ phu, ngốc tại không gian, coi như tu luyện hảo, hắn lại không phải không ở bên trong này ngốc quá. Thương đồng sắc mặt càng thêm vật mẹo, kịch liệt đau đớn cha tấn dưới, cả người đều mau hỏng mất, đại tích đại tích hãng chảy xuống, nhìn qua chật vật không thôi, nếu là làm ma huyên nơi những người đó thấy, không biết sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Nay phó thảm trạng thương đồng tiểu thư, là bọn họ chưa từng gặp qua. Ở bọn họ trong mắt, Thương đồng tiểu thư luôn luôn cao cao tại thượng, mà lúc này, hình cung dai hạ tủ, tương phản to lớn, tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Nam cung ly tầm mắt ở thương đồng trên mặt sẹt qua, trong óc xẹt qua một ý niệm, bất quá thực mau lại đánh gãy, cũng không biết ma tuyên nơi có hay không có thể cung áo tím hấp thu linh hồn năng lượng, nàng có thể chờ, áo tím lại chờ không nổi, bất luận như thế nào, nàng muốn nhanh lên ý tưởng đi. Chuyện gì như thế buồn rầu. Bắt giữ đến nam cung ly trên mặt hoang mang lưu sắc, quỷ vương như mày nhìn nàng, quan tâm nói. Hắn không ở trong khoảng thời gian này, tiểu nữ nhân chịu khổ. Hiện giờ có hắn ở, về sau, hắn đó là nàng dựa vào. Áo tím mau không được nam cung ly đúng sự thật thẳng thắn lại thành thật mà nói ra chính mình vừa mới ý niệm. Kỳ hàn, thanh một cùng với nam cung huyền ngọc ánh mắt đồng thời nhìn lại đây, sắc mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đã đem chủ ý đánh vào nữ nhân này trên người, bất quá trước mắt xem ra, sắc thật lại thích hợp bất quá, nếu là thân chết, nữ nhân này linh hồn thể trùng hợp có thể dùng. Mặc kệ nói như thế nào, cắn nuốt rớt đối phương linh hồn thể, đối áo tím linh hồn thể tóm lại là có trợ cấp. Mơ tưởng, ngươi dám động ta một phần, ta phụ thân tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. dễ rùa lăn lộn trung thương đồng hoác mắt ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao trừng mắt nhìn lại đây. Tấm mắt sắc bén đến cực điểm, hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả. Kia uy hiếp ngữ khí trang bị kia giữ tận bộ dáng, sắc thật có thể đem người doa đến. Bất quá nam cung ly căn bản không ăn nàng này bộ. Một cái tù nhân mà thôi, không nghĩ chịu tội, khuyên người vẫn là bất tranh cãi. Nam cung ly châm trọc mà trả lời, không chấp nhận được nữ nhân này ở chính mình trước mặt tiêu gào, cũng không nhìn xem chính mình trước mắt tình huống như thế nào, cũng xứng cùng nàng gọi nhịp. Thương Đồng cứng lại, phẫn nộ, không căm lòng, nhục nhã, cảm xúc cổ động, nội tâm cực độ dễ rủa khó chịu, nghề hà giờ này khắc này, nàng vì thứ cá, Nam cung Ly đám người vì giao tớt, chỉ cần bọn họ một cái khó chịu, chính mình rất có khả năng thật sự liền phải như vậy chết. Loại này khinh nhục cùng nguy hiếp, loại này bị người hung hăng đạp lên trên đầu, không có nửa phần tự do áp bách, cuộc đời lần đầu tiên thừa nhận, tư vị, tự nhiên là không dễ chịu. Hối, tất cả hối hận Nàng hẳn là sớm một chút để cao cảnh giác, sớm một chút làm phụ thân tới đối phó bọn họ. Không, nhất không nên vẫn là sai tin người nam nhân này, nếu không chiếm được, ngay từ đầu nên hủy diệt, mà không phải giờ này khắc này nhìn hắn cùng nữ nhân khác cơn ái ngọt ngào. Trừng cái gì trừng, lại trừng tiểu ra ta móc hai tròng mắt của người ra. Nam Cung huyền ngọc tức giận mà nói, nữ nhân này, chính là thiếu tấu, còn không phải là ỉ vào sau lưng có cái cường đại phụ thân chống lưng sao. Lúc này ma huyên linh chủ giúp không được gì, biết khổ đi. Xứng đáng như thế, đã sớm nên làm nàng ăn chút đau khổ. Nếu linh hồn của nàng thể xác thật hữu dụng, hiện tại liền có thể động thủ. Quỷ vương thình lình toát ra một câu, thanh âm lạnh leo đến xương, nghe được mọi người không khỏi ra đầu căng thẳng. Hảo đi, này nam nhân so với bọn hắn còn tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, tốt xấu nữ nhân này đối hắn còn có một đoạn tình đâu tuy rằng chỉ là nữ nhân này tự mình đa tình. Bị bó tiên vong vây khốn thương đồng lúc này đã là tuyệt vọng, nghe được quỷ vương những lời này, tâm đều nát. Thế gian này, nam nhân quả thực nhất vô tình, vưởng nàng đối hắn si tình đến từ, đến cuối cùng, lại là lời oán trả ơn. Bi thương cùng tuyệt vọng, mãnh liệt tình cảm xúc động, thật lớn bi thương dưới, trong lòng ủy khuất rốt cuộc không chịu nổi, nước mắt trào ra, theo gò má chạy xuống dáng vẻ này thương đồng nhưng thật ra làm tất cả mọi người ngoài ý muốn không thôi. Nam Cung huyền ngọc một nghẹn, thiếu chút nữa không bị kinh cái chết khiếp, nguyên lai nữ nhân này còn có nhu nhược thời điểm A. Nam Cung ly không nói gì, trong lòng lược có cảm xúc, cảm tình một chuyện, ai cũng nói không chừng, mà nữ nhân, luôn luôn đều ở vào nhược thế địa vị, đó là trước mắt thương đồng cũng không ngoại lệ. Mặc dù có ma huyền lĩnh chủ như vậy một vị cường đại phụ thân lại như thế nào, không phải nàng như cũ cương cầu không tới. chương 765 quỷ vương trở về, Nguyệt Nhi vui sướng. Đi xem áo tím. Quỷ vương lười đến phản ứng thương đồng, đối nàng đống nhiên rơi lệ càng là không nửa phần hứng thú. Nghe được ao tím tình huống, lực chú ý nháy mắt liền bị rời đi qua đi. Hướng bên kia đi. Nam cung ly chỉ dẫn, cũng không biết áo tím còn có thể kiên trì bao lâu, thậm chí gửi hy vọng với quỷ vương, hy vọng hắn so với chính mình hiểu biết đến nhiều một ít có thể nghĩ ra biện pháp tới giúp áo tím. Kỳ hàn, thanh một cùng với nam cung huyền ngọc cung ở phía sau đi theo, tiểu nguyệt nguyệt bị nam cung ly đưa đến hổ hoa viên không gian trúc lâu bên trong, tiến đến áo tím nơi hoạt động vừa lúc phải trải qua trúc lâu. Mẫu thân, di, cha. Tiểu nguyệt nguyệt ghé vào trúc lâu phía trên, huy cánh tay hướng tới nam cung ly với tay, dư quang quét cập một bên quỷ vương, hai mắt đống nhiên trừng lớn, sáng lấp lánh con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Cha, là cha, thật là cha. Kích động, nhảy nhót, từ lúc bắt đầu không thể tin tưởng đến mặt sau mừng rỡ như điên. Ngao ô, xoái xoái tích cha đã trở lại. Cha, cha, mau tiếp được nguyệt nguyệt. Tiểu nguyệt nguyệt hoan hô, chờ không kịp từ chúc lâu trên dưới đi, trực tiếp từ vòng bảo hộ thượng xoay người, thả người nhảy. Cẩn thận. T. Mọi người cả kinh, tập thể bị tiểu nha đầu hành động dọa cái chết khiếp. Quỷ Vương mắt lam chợt co rụt lại, thân như tia chớp, cấp tốc lược qua đi, ở Tiểu Nguyệt Nhi rơi xuống đất phía trước kịp thời đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Nguyệt Nguyệt hai tay khoanh lại Quỷ Vương, tiểu bộ dáng ủy khuất cực kỳ, "Anh anh anh, Nguyệt Nguyệt muốn chết cha." Lần sau không thể còn như vậy hồ nháo. Quỷ Vương hổ mặt, nhìn trầm trầm tiểu nha đầu nghiêm túc mà nói. Trời biết vừa mới trong nháy mắt kia hắn có bao nhiêu sốt ruột, tâm đều nhắc tới cổ họng, cực độ sợ hãi bất an. Nếu là động tác chậm một chút, tiểu nha đầu ngã trên mặt đất. Tưởng tượng đến cái này hậu quả, quỷ vương sắc mặt lần thứ hai trầm vài phần, không, hán tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh, càng không cho phép loại này thảm kịch phát sinh ở chính mình dưới mí mắt. Nhìn trưởng thành tiểu nha đầu, nhìn nàng ánh mắt chi gian lộ ra linh khí, quỷ vương cảm thấy vui mừng, một bên lại âm thầm tự trách. Bỏ lỡ tốt nhất làm bạn ở tiểu nha đầu bên người Nhật tử, bỏ lỡ nàng trưởng thành thời cơ. Hiện giờ nhìn nàng, quỷ vương chỉ cảm thấy hổ thẹn. Lần sau cha còn sẽ rời đi Nguyệt Nguyệt sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt chấp ngập nước mắt to, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, nho nhỏ thân thể hướng quỷ vương trên người thấu thấu, dính vô cùng. Tận lực sẽ không. Quỷ vương vừa muốn chắc chắn mà hứa hẹn một tiếng không bao giờ rời đi nàng, nhưng nghĩ đến dĩ vãng, ngữ khí vừa chuyển, chỉ có thể như vậy. Bao nhiêu lần hứa hẹn hắn đều không có thực hiện, hắn không nghĩ tiếp theo lại như vậy. Rõ ràng đáp ứng rồi sẽ làm bạn ở các nàng mẹ con bên người, nhưng mà lần lượt thất ước, liền chính hắn đều khó có thể tha thứ chính mình. Hắn sợ, lúc này đây hứa hẹn lúc sau, qua không bao lâu, lại một lần biến mất ở các nàng mẹ con trước mặt, bởi vậy chỉ có thể nói tận lực, cũng chỉ có thể tận lực, tận cố gắng lớn nhất, làm bạn ở các nàng bên cạnh. Cha ngươi cũng không biết, ngươi không ở thời điểm mẫu thân có bao nhiêu vất vả. Nguyệt Nguyệt còn nhìn đến mâu thân đã khóc tiểu Nguyệt Nguyệt quấn lấy quỷ vương cổ, ở bên thai hắn thân mật mà rong dài. Nam Cung Ly đứng ở một bên, ôn nhu mà nhìn cha con hai nhi, như lúc này khác, ấm áp thả ngọt ngào, vô số lần ngày ngày đêm đêm, nàng từng ảo tưởng quá hôm nay, hiện tại, mặc dù là thời gian vĩnh viễn mà dừng lại tại đây một khác, nàng cũng có thể cảm giác được ngọt ngào hạnh phúc, thậm chí nguyện ý vĩnh cửu mà dừng lại đi xuống. Chỉ cần bọn họ đồi ở bên người nàng liền hảo. Nàng xa cầu, trước nay đều không cao, nguyện người nhà mạnh khỏe, nguyện hết thể hài hòa an ổn. chương 766 hồn lực quá yếu, sẽ tao phản vệ. Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi nói, quỷ vương đồng tử co rụt lại, ánh mắt lo lắng mà hướng tới Nam Cung Ly bên này xem ra. Nghĩ tới các nàng hai mẹ con Nhi vất vả không nơi nương tựa, lại chưa từng nghĩ tới, kiên cường như Ly Nhi, còn có rơi lệ thời khác. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng một mình rơi lệ hình ảnh, trái tim liền tựa một con bàn tay to nắm khẩn, khó chịu đến cực điểm. Hắn ly nhi, mấy ngày nay, ủy khuất, hết thể đều đi qua, hiện tại ngươi đã trở lại không phải sao. Nam cung ly nhẹ giọng ăn ủi ánh mắt ôn nhu như nước, như thế nhu tình một mặt, xem đến một bên kỳ hàn trái tim co rút lại, yên lặng nắm chặt bàn tay. Một bên thanh mục trước sau thần sắc như thường, chỉ là ở mọi người nhìn không tới địa phương. Trái tim rung động, phập phồng nhảy lên. Quỷ vương mặc, một bàn tay ôm tiểu nha đầu, mặt khác một bàn tay không tự chủ được vương, khẽ chạm nam cung ly gò má. Nam cung ly gương mặt hướng phía trước cỏ cỏ, ôn nhu mà cười, trong mắt đựng đầy trong suốt thôi sắc, khỏe môi gợi lên, khoảnh khắc quang mang lóa mắt. Quỷ vương ánh mắt tối sầm lại, nếu không phải trước mắt thời cơ không đúng, đã sớm đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực hảo hảo thương tiếc một phen, hắn đã. Lâu lắm lâu lắm không có đụng vào nàng, đọc lại dưới đáy lòng tình cảm lùng liệt như nước, chỉ cần hơi chút bậc lửa, liền có thể thiêu đốt như lửa. Đi trước xem áo tím đi. Nhận thấy được nam nhân trong mắt cực nóng nóng bỏng, nam cung ly gỏ má ửng đỏ, nói sang chuyện khác nói. Nhiều người như vậy nhìn, làm nàng rất là không được tự nhiên, đặc biệt là quỷ vương trong lòng ngực còn ôm tiểu nha đầu. Nghe ngươi, quỷ vương gật đầu, biết tiểu nữ nhân ngượng ngùng, cũng không chọc phá. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian một chỗ. Nam cung ly một cái ý niệm, trực tiếp đem mọi người chuyển rời đến áo tím nơi huy động. Huyệt động sâu thẳm, bên trong yên tĩnh đến nghe không được một tia tiếng vang, làm người từ sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khủng hoảng. Kỳ hàn, thanh một đám người ánh mắt khắp nơi đánh giá, Nam cung huyền ngọc mày nhăn lại, bị quỷ vương ôm vào trong ngực tiểu nguyệt nguyệt trong mắt nơi nơi xem, đáng tiếc huy động như cũ trống giống. Căn bản không có cảm ứng được áo tím tồn tại. Sao lại thế này? Kỳ hàn như mày, phía trước áo tím linh hồn thể tuy rằng được, nhưng cũng không giống như bây giờ một tia cũng không coi à, chẳng lẽ ra cái gì chẳng hướng. Áo tím, ở sao? Nam cung ly nuôn nóng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, nếu áo tím nàng. Mặt sau tình huống đã không dám lại tiếp tục đi xuống tường, thân thức thả ra một tức tức điều tra y đồ phát hiện áo tím trạng huống rốt cuộc trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy hư không xuất hiện áo tím thân ảnh kia mỏng như cánh ve nhược đến dường như dây tiếp theo liền sẽ vỡ vụn linh hồn thể xem đến mọi người trong lòng run lên theo bản năng vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh mới mấy ngày thời gian cảm giác linh hồn của nàng thể lại suy yếu không ít hiện tại dáng vẻ này khó tránh khỏi không cho người khẩn trương không phải nói sẽ kiên trì một đoạn thời gian sao Nam Cung Ly lầm bẩm, trong lòng có chút khó có thể tiếp thu, vô pháp chịu đựng trước mắt tình huống. Tại sao lại như vậy, còn như vậy đi xuống, nàng sẽ. Nghĩ đến đã từng đối trăm giảm tô bảo đảm, Nam Cung Ly đáy lòng liền nhịn không được dâng lên nồng đậm ấy náy. Hắn cùng áo tím, một cái ở đông khải đại lục, một cái ở linh giới, cách bất đồng không gian, như thế xa xôi. Không cần tưởng cũng biết xa ở đông khải đại lục trăm giảm tô nên như thế nào lo lắng tưởng niệm. Nguyên bản ôm mánh liệt mong đợi, nếu là cuối cùng hy vọng thất bại, thích người không hề. Không, không được, nàng nhất định phải cứu sống áo tím, tuyệt đối không thể làm nàng biến mất. Hồn phách ly thể, mặc dù nàng trong lòng bối rối cởi bỏ, cũng vẫn là vô pháp ngăn cản hồn lực tiêu tán, đây là không thể nghịch chuyển. Thanh Mục ở một bên nhỏ giọng nói, áo tím tình huống, không sai biệt lắm hiểu biết đại khái, trên thực tế ở hồn phách ly tán dưới tình huống. Bản mạng hồn nguyên còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã xem như kỳ tích. Chiếu áo tím hiện giờ tình huống, nhiều nhất kiên trì bất quá một tháng, cho nên nói, bọn họ thời gian thực đuổi, cần thiết muốn tại đây trong một tháng mau chóng tìm được có thể làm hắn linh hồn chi lực chống đỡ đi xuống đổ vật. Nếu không, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất với trong thiên địa, ngay cả lưu lạc ở bên ngoài hồn phách cũng sẽ đi theo hết thể diệt vong. Kia hiện tại, làm sao bây giờ? Nam cung ly cưỡng chế nội tâm vội vàng bất an, ánh mắt đầu hướng thanh ngục, hỏi. Nàng nói qua, sẽ cho nàng trọng tố thân thể, còn nàng tự do, làm nàng cùng chăm giảm tô song túc song tê. Nhưng hiện tại, nàng ngay cả linh hồn của nàng đều hộ không được, phía trước nói những lời này đó, tức khác trở nên vô cùng buồn cười. Hoặc là cắn nuốt linh hồn thể, hoặc là hấp thu có thể cổ vũ linh hồn chi lực năng lượng, trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Thanh một quyết đoán mà tung ra một đáp án, cái này tình huống, tin tưởng hắn không nói, trước mặt nam cung chính mình trong lòng cũng rõ ràng, chỉ là nàng chính mình không muốn thừa nhận thôi. Cắn nuốt linh hồn thể, đối, cắn nuốt linh hồn thể, ta hiện tại liền đi giết nữ nhân kia. Nam cung ly trinh lăng lúc sau, đồng nhiên sắc mặt dùng mình, đáy mắt xẹt qua kiên nghị chi sắc. Nếu trước mắt duy nhất có thể giúp được cao tím đó là muốn nữ nhân kia tánh mạng, vì sao không làm đâu. Dù sao nữ nhân kia sớm hay muộn đều là chết. Không thể. Quỷ vương rôi tay, đông nhiên kéo lại nam cung ly động tác, ngăn lại nàng như thế lô mãng hành sự. buông ta ra, nữ nhân kia cần thiết sát, mặc kệ ngươi như thế nào ngăn trở đều không có dùng. Nam cung ly gầm nhẹ, ánh mắt hung hung địa trừng mắt quỷ vương. Hắn rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhân kia đúng không? Bởi vì nữ nhân kia, hắn liền áo tím tánh mạng cũng không màng. Đừng miên man suy nghĩ. Nữ nhân kia sống hay chết đều cùng buồn vương không quan hệ, ngươi nếu là vì áo tím hảo, liền trước bình tĩnh lại. Quỷ vương buồn bực, vì nam cung ly không tin thương tâm. Là bọn họ phân biệt lâu lắm sao, chính mình là như thế nào người, đối nàng cảm tình như thế nào, này đó còn cần khảo nghiệm sao. Trên đời này, trừ bỏ nàng, nữ nhân khác mặc dù là cởi hết đưa lên tới, hắn cũng kinh thường. Ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì đau lòng nữ nhân kia? Bị quỷ vương một giống, nam cung ly an tĩnh lại, nhược nhược mà hỏi lại trở về. Ngươi nếu là muốn giết kia nữ nhân, hiện tại một ý niệm có thể, bổn vương sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp, bất quá ta không đồng ý làm áo tím cắn nuốt linh hồn của nàng thể, nếu tao phản phệ, áo tím liền rốt cuộc không về được, ngươi xác định muốn làm như vậy. Quỷ vương lời nói thâm tiếng nói, nàng bản mạng hồn nguyên đã nhược thành như vậy, hơn nữa ba hồn bảy phách ly thể, càng thêm không có sức phản kháng. Nữ nhân kia linh hồn thể đối áo tím mà nói, quá cường đại, mặc dù chúng ta ở một bên tương trợ, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì, bị phản phệ khả năng tính lớn hơn nữa. Là như thế này sao? Quỷ vương buổi nói chuyện, sợ tới mức nam cung ly một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt theo bản năng hướng tới Thanh Mục nhìn lại. Sắc thật không sai, đây cũng là ta tưởng nói. Thanh Mục gật đầu, mặc dù quỷ vương không ngăn cản, hắn cũng sẽ tiến lên ngăn lại. Nhìn như có hai lựa chọn. Khi thật duy nhất biện pháp chỉ có một, muốn cứu khối này linh hồn thể, cần phải là thuần khiết linh hồn năng lượng mới được, mặt khác hết thể có chứa tư tưởng ý thức linh thể, đều không được. chương 767 hắn quỷ vương, trước nay cũng chưa sợ quá. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm, không thể lại đợi. Nam Cung Ly nói, một phút một giây đều chờ không đi xuống. Mỗi nhiều chờ một phần, liền ý nghĩa áo tím nguy hiểm một phần. Nàng thật sự vô pháp chịu đựng nhìn áo tím từng bước đi hướng tiêu vong. Hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết. Kỳ hán ngăn lại, không tán thành Nam Cung ngày cử. Biết rõ ma huyền lĩnh chủ canh giữ ở bên ngoài, chính Dương Đại Võng, chờ đưa bọn họ một lưới bắt hết, lúc này đi ra ngoài, chẳng phải là vừa lúc chúng người nào đó ý. Không ra đi, cũng chỉ có thể nhìn áo tím chết. Nam Cung ly phản bác, nàng yêu quý thánh mạng, lại không cách nào chịu đựng dùng đồng bạn làm hy sinh. Nàng sắc thật là ích kỷ hàng người, nhưng đối mặt áo tím, làm không được. Các người lưu lại nơi này, ta một người đi ra ngoài, có nữ nhân kia nơi tay, tin tưởng ma huyên linh chủ sẽ không đem ta thế nào. Con Hảo không có nói trước kết thúc nữ nhân kia thánh mạng, hiện tại xem ra, nữ nhân kia vẫn là có điểm dùng. Ít nhất có thể hỗ trợ kiềm chế ma huyên linh chủ. Không có khả năng, muốn đi ra ngoài cùng nhau đi ra ngoài, nhị tỷ không được một người mạo hiểm. Nam cung huyền ngọc phản ứng kịch liệt, hông mắt trừng mắt nhà mình nhị tỷ, Luôn là như vậy, vừa đến có nguy hiểm thời điểm liền chính mình rất sinh mà ra, nàng là nữ nhân hảo sao, mỗi lần một nữ nhân che ở phía trước, làm cho bọn họ này đó nam nhân, sao mà chịu nổi. Buồn vương bồi ngươi, quỷ vương dối tay chế trụ tiểu nữ nhân vòng eo, thâm thúy mắt lam lẳng lặng mà nhìn chầm chầm nàng, ngữ khi chắc chắn, chân thật đáng tin. Ngạch, hảo đi, trong lòng biết cự tuyệt. Hắn khẳng định sẽ tức giận. Ta cũng bồi người cùng nhau. Kỳ hàn chạy nhanh nói, loại này thời điểm nếu là sợ liền không phải nam nhân. Cùng nhau đi, có chuyện gì, đại gia cùng nhau gánh vác. Thanh một phụ hoa, cũng không muốn tránh ở không gian, làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Ma huyên linh chủ tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu là bởi vì này liền thấy cũng không dám thấy, vậy quá người nhu nhược. Vậy được rồi. Thấy bọn họ kiên trì, nam cung ly gật đầu. Chỉ là cuối cùng là đem Nam Cung huyền ngọc cùng với Tiểu Nguyệt Nhi mạnh mẽ lưu tại không gian bên trong. Bên ngoài chờ đến cơ hồ mau mất đi kiên nhẫn ma huyền lĩnh chủ sắc mặt đống nhiên biến đổi, tầm mắt hướng về phía nơi nào đó xem ra. Không khí giao động, tiếp theo Nam Cung ly đám người đồng thời xuất hiện ở ma huyền lĩnh chủ ánh mắt nhìn chăm chú địa phương. Bị ma huyền lĩnh chủ khí thế ngăn chặn, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, có loại thở không nổi tới cảm giác. Không lẽ, Đồng nhi ở đâu? Ma huyên lĩnh chủ hiếp mắt, cường giả khí thế đem nam cung ly mấy người khóa trụ, bảo đảm sẽ không lại làm cho bọn họ chạy trốn, hứ thanh hỏi. Nàng thức hảo, chúng ta cũng không ác ý, chỉ cần lĩnh chủ đại nhân không vì khó ta chờ, nàng sẽ tự an toàn. Nam cung ly ngẩng đầu, ánh mắt cùng ma huyên lĩnh chủ đối diện, thanh âm sạch sẽ thanh lánh, không hề nửa phần sợ hãi. Ngươi là ở cùng bản lĩnh chủ nói điều kiện. Ma huyên lĩnh chủ những mày. Thanh tuyến cất cao, dường như nghe thấy được hảo ngoạn sự, tầm mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Nam Cung ly trên người. À, nhưng thật ra mới mẻ, đầu năm nay, thế nhưng còn có người không sợ hắn, thậm chí cùng hắn nói điều kiện. Bọn họ an toàn, đồng nhi mới an toàn, là ý tứ này đi. Ma huyền lĩnh chủ thói quen tính mà nhìn xuống mấy người, ánh mắt bệ nghễ, quanh thân khí chẳng cường đại, phong thích độc thuộc về cường giả khí thế uy nghiêm, kia cao cao tại thượng tư thái. Làm người nhịn không được sinh ra một cổ thoát đi cùng cung bái, phảng phất ở hắn trước mặt, tự động kém một bậc. Nam cung ly bị như vậy tầm mắt đánh giá đến như mày, cái loại này hận không thể xuyên thủng người nội tâm ánh mắt, làm nàng cảm giác dường như trần chủi mà đứng ở trước mặt hắn, sở hưu nói dối cùng che lấp đều trở nên vô dụng. Không dám, linh chủ đại nhân khí phách vi vũ, chỉ có không thức thời mới có thể cùng ngài nói điều kiện, tiểu nữ tử như vậy, cũng là bị bất đắc dĩ. Nam cung ly biển chuyển mà trả lời, trong lòng lại là mắt trợn trắng, không nói chuyện điều kiện, bọn họ còn có thể hảo hảo mà đi ra ngoài sao. Đều do nữ nhân kia, nếu không phải nàng, bọn họ gì đến nỗi gặp phải như vậy quân cảnh, hết thể đều là nữ nhân kia dở cho quỷ. Linh chủ đại nhân đại nhân có đại lượng, hy vọng không cần so đo ta chờ chi lô mãng, hôm nay việc tiểu đối ở chỗ này hướng đại nhân bồi cái không phải. Kỳ hàn tiến lên một bước. Đối với ma huyên lĩnh chủ không người nhận lỗi. Như vậy thái độ khiêm tốn, đã là hắn có khả năng làm được tự hạ, lớn như vậy, vẫn là lần đầu đối người như thế hành lễ. Nếu là làm người kia biết được, không chừng sẽ kinh ngạc thành cái dạng gì. Ma huyên lĩnh chủ khỏe môi gợi lên, ánh mắt mang theo trào phúng, bồi một cái lễ liền tưởng xong việc. Mọi người cứng đở, biểu tình khoảnh khắc động lại. Quỷ vương thần sắc căng thẳng, ưu ám mắt lam lẳng lặng mà nhìn ma huyên lĩnh chủ. Không biết các hạ muốn như thế nào Tính lên Bọn họ lại chưa làm qua thương thiên hại lý sự Còn không phải là đem nữ nhân kia ném vào hậu hoa viên không gian sao Bọn họ cũng hứa hẹn Sẽ bảo nàng bình yên vô sự Trước mắt người này nếu là gàn bướng hồ đồ Một hai phải ý thế hiếp người Như vậy cũng chỉ có thể chiến Hán quỷ vương Trước nay cũng chưa sợ quá Muốn như thế nào Ta bảo bối nữ nhi cứu tánh mạng của ngươi. Ngươi chính là như vậy lấy đoán trả ơn." Ma Huyên linh chủ khí thế đè ép đi lên, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Quỷ Vương, trong mắt sắc bén di động, cả người khí lạnh không lưu tình chút nào mà đè ép đi lên. Nam Cung Ly đám người cả kinh, lại một lần cảm giác được kia cổ lệnh người hít thở không thông áp lực, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ tế bào đều đi theo căng chặt lên, hô hấp cực kỳ khó khăn. Chương 768 cường giả giao dịch, thoát ly khốn cảnh. Cho nên Hắn đây là tính toán truy cứu rốt cuộc. Nam cung ly đám người như mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma huyên lĩnh chủ, cổ khí thế kia áp khí đè ở trên người, làm cho bọn họ cực không dễ chịu. Lệnh thiên kim đã cứu ta không sai, cũng cảm tạ thương đồng tiểu thư yêu mến, chỉ tiếc, buồn vương sớm đã thân vi nhân phu, đời này trừ bỏ ta phu nhân, những người khác, lại khó đập vào mắt. Thương đồng tiểu thư uy hiếp với ta, dục chia rẽ buồn vương cùng ái thề, này chờ hành vi. Thứ khó toàn mệnh. Quỷ vương không đáp hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng mê muội lên lĩnh chủ, đảo muốn cùng hắn biện một biện lý. Thương đồng cứu hắn không sai, chính là loại này hiệp thân để báo hành vi, là cá nhân đều chịu không nổi. Mặc dù hắn là ma huyên lĩnh chủ, mặc dù hắn cường đại như vậy, lệnh mỗi người sợ hãi, nhưng hắn quỷ vương, cố tình không sợ. Đảo muốn nhìn, cái này mỗi người kính ngưỡng đại lĩnh chủ, có phải hay không cái loại này làm lơ lệ nghĩa? Chỉ bằng cá nhân quan niệm phân biệt thị phi tồn tại. Nếu như là, kia hắn không có gì nhưng nói. Đồng nhi để mắt ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, cư nhiên còn dám cự tuyệt đồng nhi, tìm chết. Quả nhiên, quỷ vương rất lời, đối diện ma huyên lĩnh chủ khí tạng. Tiểu tử này, tưởng hắn đồng nhi để mắt hắn, hắn cũng dám cự tuyệt. Ha, cự tuyệt, kia chính là hắn ma huyên cao cao tại thượng đại tiểu thư, là hắn vẫn luôn hộ ở lòng bàn tay bảo bối nữ nhi. Hắn ma huyên nữ nhi, ai dám ghét bỏ. Hơn nữa tiểu tử này chẳng những ghét bỏ, thậm chí còn dùng đồng nhi tánh mạng làm áp chế. Hảo, thức hảo, hắn ma huyên thề, tiểu tử này không cần sống, bao gồm trước mắt mọi người, tất cả đều không cần sống. Ma huyên lĩnh chủ hiếp mắt, tầm mắt sắc bén như nhận, cùng bản lĩnh chủ có kẻ mặc cả trước này đều không có kết cục tốt, xin khuyên các ngươi, chạy nhanh giao ra đồng nhi. Nói. Đe ở mọi người trên người khí thế lại mãnh liệt vài phần. Này xem như cuối cùng cảnh cáo. Mọi người biểu tình đều trở nên rất khó xem, lâm vào khó xử chi cảnh. Giao ra thương đồng tiểu thư cũng có thể, bất quá tiểu nữ tử muốn cùng lĩnh chủ đại nhân nói một bút giao dịch, liền xem ngài có hay không cái này hứng thú. Nam Cung Ly đánh vỡ hiện trường ngưng trọng, xuất khẩu nói. Người cho rằng bản lĩnh chủ sẽ hiếm lạ. Ma uyên lĩnh chủ phung cười, à, giao dịch. Nữ nhân này, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự đâu. Loại này thời điểm, hắn cảm thấy có cái gì so đồng nhi ở trong lòng hắn phân lượng còn trọng. Khi không hiếm lạ ta không rõ ràng lắm, bất quá tiểu nữ tử tưởng cường điệu chính là, thương đồng tiểu thư tuyệt không sẽ đã chịu nửa phần thương tổn, đến nỗi có thể tăng lên lĩnh chủ đại nhân tu vi nước thuốc, có nặng hay không coi, liền xem ngài chính mình ý nguyện. Cường giả vi tôn thế giới, càng là cao cao tại thượng, đã chịu tôn sùng nhân vật. Càng là theo đuổi quyền lực tối thượng, đối thực lực có loại gần như biến thái tham lam. Tin tưởng trước mắt hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù cường đại như vậy, cũng vẫn là sẽ theo đuổi càng cao cảnh giới đề cao. Đây là cơ hội sở hữu cường giả khúc mắc. Thân là một phương lĩnh chủ ma huyền, đồng dạng như thế. Quả nhiên, nghe được có thể tăng lên tu vi, ma huyền lĩnh chủ trong lòng run lên, con ngươi hơi co lại hạ, ánh mắt xem kim mà nhìn chằm chằm nàng. Nam cung Ly biểu tình tự nhiên Vẻ mặt không sao cả, tùy ý hắn đánh giá. Nàng biết, người nam nhân này, cảm thấy hứng thú. Xem ra bất luận cái gì thời điểm, tăng lên tu vi đều đối người có mãnh liệt lực hấp dẫn. Người xác định, người trong miệng nước thuốc, có thể tăng lên bản lĩnh chủ thực lực. Thực lực đạt tới hắn hiện giờ độ cao. Trên cơ bản những cái đó nước thuốc dược vật cùng với thiên tài địa bảo đều đối hắn không có gì dùng. Hơn nữa ngôi tiến dai một bậc. Đều so mặt khác cấp bậc đều phải khó thượng mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần, hắn thậm chí đã không nhớ rõ dừng lại trước mắt trước cấp bậc có bao nhiêu lâu rồi. Hiện giờ nữ nhân này nói cho hắn có có thể trợ hắn tăng lên tu vi nước thuốc. Nàng xác định không có nói bậy. Hoặc là, nàng biết hắn trước mắt cấp bậc. Không tin, mãnh liệt không tin, cứ việc như thế, sâu trong nội tâm cũng vẫn là ôm một kia hy vọng. Nếu đúng như nàng lời nói, xác thật có như vậy một loại nước thuốc nếu thật có thể tăng lên thực lực, tường cấp này, ma huyên linh chủ nỗi lòng giao động, yên lặng lâu ngày trái tim đã thật lâu không cảm giác được phân chấn kích động là vật gì hắn, giờ này khắc này, có loại trở về tuổi trẻ thời điểm xúc động cùng phân chấn, ẩn ẩn yên lặng an ổn máu có loại khó có thể áp chế sôi trào phập rồng. đương nhiên, nếu linh chủ đại nhân chê ít, ta cũng có thể cung cấp một ít trợ ngươi thuộc hạ tăng lên nước thuốc. nam cung ly lần thứ hai tung ra một cái dụ hoặc trợ giúp tăng lên nước thuốc, nàng trong tay sát thật có không ít, liền xem thái độ của hắn như thế nào. ngươi đến tổt cùng là ai? Ma huyên linh chủ lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi trước mặt Nam Cung Ly, kẻ hèn một giới nữ lưu, chẳng những đối hắn không hề sợ hãi, thậm chí trong tay còn có được nhiều như vậy có thể tăng lên thực lực dược vật. Muốn nói là người bình thường, tuyệt đối không thể. Chỉ bằng nàng vừa mới trong miệng nói ra nói, liền đủ để ở linh giới khiến cho một hồi thật lớn oanh động. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, lĩnh chủ đại nhân ngài thái độ. Nam cung ly như cũ bình tĩnh vô cùng, biểu tình không có một tia dao động. Bản lĩnh chủ như thế nào biết ngươi nói nước thuốc rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ma huyên lĩnh chủ hít mắt, không tỏ ý kiến. Dám lừa lĩnh chủ đại nhân ngươi, này cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Cũng đúng, nếu biết là ngươi lừa bản lĩnh chủ, đó là chân trời góc biển, bản lĩnh chủ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi trở. Ma huyên lĩnh chủ hứ lệnh, huy hiếp ý vị rất đậm. Như vậy, tiểu nữ tử có thể trở thành là lĩnh chủ đại nhân ngài đồng ý sao? Nam cung ly rèn sắc khi còn nóng, truy vấn nói. Liên kỳ hàn, thanh mục đều không có biện pháp, nàng duy nhất hy vọng liền chỉ có thể đặt ở trước mắt người nam nhân này trên người. Có thể hay không cứu sông ao tím, liền xem hắn. Bên cạnh kỳ hàn, thanh mục đã sớm bị nam cung ly nói chấn đến hồi bất quá thần. Có thể tăng lên ma huyên lĩnh chủ tu vì thực lực nước thuốc, kia nên là có bao nhiêu cường đại. Nàng thế nhưng còn luyện chế ra như thế lợi hại nước thuốc sao? Chấn động, mãnh liệt chấn động. Liên bọn họ đều không thể đánh giá ma huyên lĩnh chủ thực lực, nàng lại có biện pháp làm ra như vậy lợi hại nước thuốc. Chuyên gia đi, toàn bộ linh giới đều phải thời tiết thay đổi, phòng chừng sẽ có vô số người tiến đến tăng muốn, như vậy đi xuống. Không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt ở một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí. Đồng nhi đâu? Lĩnh chủ đại nhân yên tâm, ta nếu nói, liền tuyệt không sẽ làm thương đồng tiểu thư có một chút ít tổn thương. Nam Cung Ly đầy mặt chắc chắn. Một bên kỳ hàn nhịn không được khỏe miệng run rẩy, chỉ cần tưởng tượng đến lúc này giờ phút này ở Nam Cung Ly không gian phủ đệ bên trong thương đồng bộ dáng, lại liên hệ đến trước mắt Nam Cung Ly nói liền thật sâu tích kiến thức tới rồi nàng trợn mắt nói dối bản lĩnh kỳ hàn đã đem nàng ở trong lòng liệt vào nguy hiểm nhân vật đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng cung nói chuyện bản lĩnh như vậy cường đại ai biết nàng dây tiếp theo có thể hay không đem chính mình cấp bán hảo bản lĩnh chủ đáp ứng cùng ngươi nói này bút giao dịch giao dịch hoàn thành bản lĩnh chủ yếu nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì đồng nhi nếu không ma xuyên lĩnh chủ hít mắt không quên uy hiếp nam cung ly ở trong lòng yên lặng trợn trắng mắt Nếu là làm hắn biết được thương đồng lúc này ở phía sau hoa viên không gian trạng thái, phòng trừng liền giao dịch đều không rảnh lo cũng muốn muốn nàng tánh mạng. thành giao, trong vòng nửa tháng, tiểu nữ tử vì linh chủ đại nhân luyện chế tăng lên tu vi nước thuốc, linh chủ đại nhân ngài, tất vì ta tìm kiếm nhưng cung linh hồn thể hấp thu, hoặc là có thể tăng lên linh hồn chi lực năng lượng. Linh hồn thể, tăng lên linh hồn chi lực. Ma huyên linh chủ nhìn về phía nam cung ly ánh mắt trở nên hoàn toàn bất đồng. Đôi mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có nùng liệt sát thái. Hắn không thể nhìn thấu linh hồn của nàng, nhìn xem nữ nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cùng linh hồn thể giao tiếp, Tuyệt Phi phàm nhân. Nàng sau lưng thế lực, đến tột cùng là ai? Còn có có thể lệnh đồng nhi hư không tiêu thất bản lĩnh. Nay hết thảy đều bị hướng hắn kể ra nữ tử này bất động. Nếu còn có nửa tháng thời gian, nay trong vòng nửa tháng, các ngươi liền ở bản lĩnh chủ lãnh địa chủ hạ đi. Ma huyên linh chủ một tay vương, làm ra một cái thỉnh tư thế. Đi thôi. Nam cung ly nhún nhún bay, dẫn đầu đi ở phía trước. Quỷ vương đi nhanh bước ra, đuổi theo tiểu nữ nhân, dối tay ôm ở nàng trên eo. Nhìn tiểu nữ nhân như thế phong hoa, thân là nam nhân hắn, sẽ cảm thấy thực vô dụng hảo sao. Kỳ hàn, thanh một cung theo đi lên. Một hàng năm người, quan trọng nhất chính là có ma huyên lĩnh chủ tự mình cùng đi. Ma huyên lánh điệu tất cả mọi người trinh lăng ở, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn nam cung ly đám người, mãnh liệt tò mò hoang mang. Sao lại thế này, những người này không phải đang bị lĩnh chủ đại nhân đuổi giết sao, hiện tại như vậy lại là nháo loại nào? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, lĩnh chủ đại nhân giống như một chút cũng không có muốn trừng phạt bọn họ ý tứ. Mọi người hoang mang mê mang, tập thể dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến lĩnh chủ đại nhân lánh bọn họ hoàn toàn biến mất tại chỗ. Rốt cuộc nhìn không thấy. Từ ngoại thành đến nội thành, một đường đi qua, ma huyên lãnh địa hoàn toàn linh động, tất cả mọi người biết linh chủ đại nhân tự mình mang theo bọn họ tiến vào, mọi người đối bọn họ từ lúc bắt đầu đuổi giết tất diệt chuyển biến vì cầm quan vọng thái độ. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại bọn họ có linh chủ đại nhân chống lưng hảo sao? Bất luận linh chủ đại nhân là cái gì thái độ, giờ này khắc này, bọn họ cũng không hảo có bất luận cái gì động tác, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Vì không làm tức giận đại nhân, bọn họ hay là nên làm gì làm gì đi hảo. Dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, không có bản lĩnh chủ phân phó, bất luận kẻ nào không lơ đánh yếu. Tiến vào nội thành đại điện, ma huyên lĩnh chủ đối với phía dưới người phân phó nói. Chính là đại nhân, chính là bọn họ mang đi thương đồng tiểu thư A. Một vị lao thần tiến lên một bước, chạy nhanh nói. Đều như vậy, đại nhân còn không đem bọn họ thế nào sao? Không phải nói lĩnh chủ đại nhân đau nhất thương đồng tiểu thư, thương đồng tiểu thư sự, đó là hắn coi trọng nhất sao. Hiện tại, đến tuột cùng là làm sao vậy? Không riêng vị kêu láo thần hoang mang, ở đây những người khác cũng đồng dạng hoang mang khó hiểu. Lĩnh chủ đại nhân hôm nay thật sự là quá kỳ quái, hoàn toàn điên đảo ở bọn họ trong lòng lớn tượng. Đúng vậy, bọn họ còn dùng lĩnh chủ đại nhân ngài cấp bó tiên vong tới đối phó đại tiểu thư. Mặt khác một vị nam tử cũng tiến lên nói. Linh chủ đại nhân, ngài cần phải vì thương đồng tiểu thư báo thủ A. Đúng vậy, nhất định phải vì thương đồng tiểu thư lấy lại công đạo mới được. Trong điện mọi người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi nói, rất có một bộ muốn đem nam cung ly đám người đưa vào chỗ chết, lột ra rút máu xúc động. Nếu là quá nhàn, bản linh chủ có thể cho các ngươi một ít việc làm. Ma huyên linh chủ hiếp mắt, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn quét toàn trường, ánh mắt bê nghệ mà lạnh. Chương 769 buồn vương đáp ứng, sẽ không có việc gì. Mọi người đồng tử hung hăng co rụt lại, những cái đó tiến lên thỉnh cầu người lập tức lui trở về, cũng không dám nữa lắm miệng nửa câu. Linh chủ đại nhân trong miệng sự, tuyệt phi việc nhỏ, hơn nữa hoàn thành không tốt, rất có khả năng bị phạt, loại này tốn công vô ích sự, vẫn là có thể tránh rất xa liền tránh rất xa đi, bọn họ mới không cần tự tìm phiền toái, gây họa thượng thân. Nửa tháng chi kỳ, nửa tháng lúc sau Bản lĩnh chủ sẽ làm người đi thỉnh chư vị, người tới, mang vài vị đi xuống nghỉ ngơi. Ma huyên lĩnh chủ mệnh lệnh nói, tiếp theo liền có người tiến lên, lãnh nam cung ly đám người lui ra, đi trước nơi. Đi theo dẫn đường người đi vào chỗ ở, kỳ hàn, thanh mục nhíu mày nhìn về phía nam cung ly. Người trong tay, thực sự có có thể trợ hắn tăng lên nước thuốc. Muốn nói trợ ma huyên nơi mọi người tăng lên nước thuốc bọn họ còn tin, có thể xử ma huyên lĩnh chủ tăng lên nước thuốc. Nói thật, bọn họ cực độ không dám tin tưởng. Kia nên là cỡ nào lợi hại cường đại nước thuốc mới có thể làm thực lực đạt tới như thế độ cao mà huyền lĩnh chủ cũng có thể tiến dai. Có, hoặc là không có, rất quan trọng sao. Trong điểm là, bọn họ tạm thời thắng được thời gian, tạm thời không cần cùng ma huyền lĩnh chủ đối thượng. Lại còn có có khả năng từ ma huyền lĩnh chủ trong tay được đến nhưng cung áo tím hấp thu năng lượng. Mặc kệ thế nào, này một ván, bọn họ thắng. Hơn nữa thắng được xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi là lửa hắn? Kỳ hàn cả kinh, chấn động đến không cách nào hình dung. Làm nửa ngày, kết quả là, Nam Cung là đem ma huyên lĩnh chủ cấp hủ lộ. Đường đường ma huyên lĩnh chủ, cũng có bị chơi đến xoay quanh một ngày. Chấn động, kinh ngạc, ngoài ý muốn, lúc này Nam Cung trong mắt hắn, quả thực các loại điếu tà tiên, Mẹ nó vinh váo huy vũ, chỉ bằng nói mấy câu liền có thể khuất người chi binh, thậm chí vì mình sử dụng không cần quá lợi hại. Không đúng, đến lúc đó nếu là giao không ra đồ vật, ma huyên lĩnh chủ khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha đi. Kỳ hàn điện hạ lấy lại tinh thần, lại là một cái giật mình, cứ như vậy, bọn họ vẫn là thân ở nguy hiểm bên trong, tình cảnh một chút cũng không thoải mái, nửa tháng lúc sau vạn nhất giao không ra đồ vật, sẽ càng phiền phải đi. Khi đó sự, khi đó lại nói, trừ bỏ làm ma huyên lĩnh chủ hỗ trợ tìm kiếm nhưng cung hấp thu năng lượng. Thật sự không có biện pháp khác sao. Nam cung ly xua xua tay, lực chú ý cũng không ở cái này mặt trên, tương phản, để ý trước sau là áo tím vấn đề. Áo tím tình huống quá mức vội vàng, vạn nhất tìm không thấy thích hợp nhưng cung nàng hấp thu năng lượng. bổn vương giúp người đi tìm. Quỷ vương cúi đầu, ưu tính mắt làm khóa chặt Nam cung ly, trong mắt đáng thâm tình mật ý. Giúp, như thế nào giúp? Tìm, đi đâu tìm? Nam cung ly rõ ràng một bộ không thể lý giải bộ dáng, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn là tính toán thượng chỗ nào tìm đâu, hơn nữa hiện tại mọi người đều ở ma huyền nơi, bị gián tiếp mà khống chế lên, nếu là rời đi, ma huyền lĩnh chủ khẳng định sẽ phát hiện đi. Đến lúc đó, khẳng định càng thêm hỗn loạn. Kỳ thật đi, có một người có lẽ có biện pháp, bất quá chính là có điểm khó thình động. Kỳ hàn ánh mắt hơi lóe hạ, tầm mắt hướng tới đối diện quỷ vương nhìn lại đây. Nếu là vị kia nói, hẳn là sẽ nghĩ đến biện pháp đi, Y ý theo hắn thế lực cùng độ cao, sẽ không so ma nguyên lĩnh chủ kém. Ai? Nam cung ly ánh mắt sáng ngời, nghe được có biện pháp, chỉ cảm thấy cả người đều bốc cháy lên hy vọng, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, trong mắt lộ ra trong suốt. Mặc kệ là ai, chỉ cần có biện pháp, đều hảo. Khu khu, ta phụ thân, bất quá liền tính là ta, cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn bản nhân. Nếu là có đặc biệt sự tình cầu kiến nói kỳ hàn nói, nhìn chầm chầm hướng quỷ vương ánh mắt càng thêm rõ ràng, liền kém trần chủi mà tuyên bố hắn cùng quỷ vương chi gian có mỗi tầng quan hệ đặc thủ. Coi thường, hoàn toàn coi thường. Bị kỳ hàn ánh mắt nhìn chầm chầm quỷ vương biểu tình lạnh nhạt vô cùng, liền nửa cái tầm mắt đều chưa từng hướng hắn bên này xem qua, căn bản không đem hắn nói để ở trong lòng, thậm chí cũng không có nửa phần để ý tới ý tứ. Kỳ hàn ho khan Mày nhíu nhữ, không khí nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Kẻ ngắt, lãnh đến không muốn không muốn, người nam nhân này, liền sẽ không cấp cái biểu tình sao, tốt xấu cũng nói một câu A. Bộ dáng này, mấy cái ý tứ. Hắn kỳ hàn gặp được quá cao lãnh, lãnh thành hắn dáng vẻ này, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Mỗ hàng thương tâm, hắn đều biểu đạt thành như vậy, liền tính chỉ số thông minh lại kém, cũng nên nghe hiểu được đi. Hào đi, thiệt tình không hàn huyên. Nam cung ly chấn động, tầm mắt theo kỳ hàn ánh mắt nhìn về phía quỷ vương, trong lòng nguyên bản liền có suy đoán, lúc này kỳ hàn nói được như vậy rõ ràng, trên cơ bản rõ ràng. Chính là gặp quỷ vương bộ dáng, cũng không như thế nào để bụng, trên thực tế, có thể làm hắn để bụng sự từ trước đến nay đều thiếu. Kỳ hàn ở trước mặt hắn nếm mùi thất bại, dự kiến bên trong, vẫn là chờ đi. Nam cung ly đơn giản nói. Mặc kệ kỳ hàn phụ thân cùng quỷ vương chi gian có phải hay không thật sự có quan hệ gì, nàng đều không nghĩ bởi vậy mà bức bách hắn. Hắn nếu không muốn, nàng liền cái gì cũng không nói. Cho bổn vương nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, bất luận có không tìm được, buồn vương đều sẽ đúng hạn trở về. Quỷ vương nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, lại một lần đề nghị. Ngươi có biện pháp rời đi nơi này sao? Nam Cung Ly đầy mặt kinh sắc, liền tính là rời đi cũng không thấy đến là có thể tìm được nhưng cung áo tím linh hồn thể hấp thu năng lượng A. So với bọn họ, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này hắn, đối bên ngoài hẳn là càng thêm xa lạ mới đúng vậy. Có, bất quá người nhiều sẽ khiến cho người nọ chú ý. Thác thương đồng kia nữ nhân phúc, hắn vừa lúc biết một cái từ ma huyền nơi đi ra ngoài lối tắt, đáng tiếc loại này biện pháp chỉ có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống hoàn thành, nếu không, một khi không thành liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó liền duy nhất lối tắt đều đem biến thành tử lộ. Tiểu nữ nhân gặp phiền thoái, hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy cùng bị nhốt ở chỗ này, cái gì cũng không thể làm, mặc kệ có hay không hy vọng lộng tới thúc đẩy hao tím linh hồn thể hấp thu năng lượng, hắn đều phải liều một lần. Liều mạng, thượng có một tia hy vọng, không đua, chỉ còn tuyệt vọng. Nửa tháng chi kỳ, nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Nam cung ly yên lặng nên coi hắn, thanh âm khô khô lộ ra một tia chua sót. Ngoài miệng nói như vậy nói, trong lòng hết sức không tha. Vừa mới gặp mặt, lại muốn tách ra sao. Nhưng trước mắt tình huống này, không phải do nàng không nghĩ, áo tím nguy ở sớm tối, bọn họ hy vọng, quá mức xa vời, xa vời tuân lệnh nàng cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực. Yên tâm, bổn vương đáp ứng ngươi, sẽ không có việc gì. Quỷ vương túi người, ở tiểu nữ nhân cái chán in lại một nụ hôn, ngự khi ôn nhu đến cực điểm. Sùng mà ăn ủi, Nhẹ như cánh chim một hôn dừng ở cai chán, mềm mại xúc cảm Chót mũi quanh quẩn độc thuộc về hắn hương vị Nam cung ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên Đông nhiên trở nên nóng bỏng lên Đặc biệt là nghĩ đến một bên kỳ hàn Thanh mục nhìn, ánh mắt lập lòe Lộ ra trong suốt ngượng ngùng Nhìn tiểu nữ nhân như thế thẹn thùng một mặt Quỷ vương thần sắc tối sầm lại Ánh mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, Tầm mắt quanh quẩn ở tiểu nữ nhân trên người Thật lâu không tha dịch hai Nếu không phải người kia là áo tím, nếu không phải ly nhi đối nàng quá mức để ý, hắn quỷ vương, tuyệt không sẽ vì người khác, từ bỏ cùng tiểu nữ nhân ở chung không gian. chương 770 miệng uy hiếp, nhất vô năng. Quỷ vương rời đi, trong sân chỉ còn lại có nam cung ly, kỳ hàn cùng với thanh một ba người. Kỳ hàn mượn sức một khuôn mặt, như cũ còn đắm chìm ở quỷ vương vừa mới lạnh nhạt chung. Quỷ vương thái độ thực rõ ràng, mặc kệ hắn là ai. Cũng mặc kệ bọn họ đến tột cùng có hay không kia tầng quan hệ, hắn đều khinh thường đi thừa nhận. Hắn thậm chí hoài nghi người kia đứng ở trước mặt, chỉ vào quỷ vương chính là con của hắn, hắn có thể hay không đồng dạng né mặt, không muốn thừa nhận. Hào đi, gặp phải như vậy cá nhân, cũng là say. Ở nhận thức quỷ vương phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng người kia còn có bị ghét bỏ một ngày, kiến thức quỷ vương về sau, mới chân chính hiểu biết, trên đời này. Thiệt tình cái gì đều có khả năng phát sinh. Chờ đến quỷ vương rời đi, Nam Cung Ly bày ra kết giới, cùng kỳ hàn, thanh một công đạo một tiếng. Lúc này đây một mình lắc mình tiến vào hậu hoa viên không gian bên trong. Mậu thân. Nhị tỷ Vừa tiến bảo, Nam Cung Nguyệt cùng với Nam Cung Huyền Ngọc đồng thời đón đi lên, đều là khẩn trương đến không được, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Ngoan. Nam Cung Ly xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Ánh mắt sủng nịch ôn nu, tầm mắt đối thượng Nam Cung huyền ngọc khi, nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Tỷ phu đâu, bên ngoài tình huống thế nào, như thế nào chỉ có ngươi một người tiến vào. Nam Cung huyền ngọc trong lòng tràn đầy hoang mang, nhìn Nam Cung ly hỏi cái không ngừng. Tỷ phu thế nào, ma huyền linh chủ không khó xử bọn họ đi. Người kết như thế lợi hại, hơn nữa nhị tỷ đám người lại vây khốn thương đồng, ma huyền linh chủ nhất định thực tức giận đi. Yên tâm. Không có việc gì, ta này không phải hảo hảo sao. Nam Cung ly ngắt lời nói, lại cất bước hướng tới thương đồng vị trí đi đến. Lúc này thương đồng như cũ trật vật không thôi, trên mặt giữ tợn vằn mẹo, cả người thoạt nhìn hết sức đáng thương. Bị bó tiên vong ngây, hơn nữa Nam Cung ly nước thuốc một phen lăn lộn, làm nàng toàn thân đều lộ ra vô lực. Lúc này Nam Cung tới gần, cũng chỉ là xốc xốc mí mắt, tầm mắt lạnh lùng mà hướng tới nàng nhìn lại. Ngươi hẳn là may mắn ngươi có một vị cường đại phụ thân, Thác hán phúc, bổn tiểu thư tạm thời sẽ không đem ngươi như thế nào. Làm lươn nàng trong mắt phẫn nộ khó chịu, Nam cung ly nhún nhuôn mai, không sao cả mà nói. Nàng tiến bảo, trừ bỏ nhìn xem nàng trạng thái, xác định nhất thời còn không chết được ngoại, cũng không có ý khác. Chỉ cần bảo đảm nàng bất tử, hết thể đều không sao cả lạc. Nàng tác dụng, cũng giới hạn trong này. Ngươi sẽ không sợ tà phụ thân giết ngươi. Thương đồng thanh âm nghẹn nào, ánh mắt âm độc vô cùng. Nàng thật sự không sợ phụ thân dưới cơn thịnh nộ giết nàng sao. Một khi phụ thân biết chính mình lúc này trạng thái, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá, nàng thề. Phải không, đáng tiếc ta và ngươi phụ thân mới vừa đạt thành một giao dịch, lấy nửa tháng trong khi, trong khoảng thời gian này, chỉ cần ngươi tồn tại là được, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát, đến lúc đó phụ thân ngươi liền thật sự sẽ không bỏ qua ta. Nam cung ly cười đến nghiêng ngẫm. nếu nàng bỏ được lấy chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cực nói, kia nàng liền thật sự không lời nào để nói. Nếu là không được, kia liền không cần thiết lại tiếp tục khoe khoang đi xuống, tàn nhẫn lời nói ai sẽ không nói, mấu chốt là muốn chạm được chân mới được. Nữ nhân này nếu là quang sẽ miệng uy hiếp, nàng mới muốn thật sự khinh bị nàng đâu. Thiện nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta đi ra ngoài. Những lời này vẫn là chờ đi ra ngoài rồi nói sau, đến nỗi sau khi ra ngoài người còn có thể hay không nhớ kỹ bổn tiểu thư đối với người sở làm hết thảy, còn phải nói cách khác. Nam cung ly khỏe môi độ cung kéo đại, tấm mắt lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, xoay người, không hề phản ứng. Con tưởng rằng nữ nhân này có bao nhiêu đại bản lĩnh, nói đến nói đi, cũng vẫn là trốn bất quá miệng uy hiếp, nàng nam cung ly cố tình nhất khinh thường chính là loại người này. Chương 771 hỷ hoạch tinh thạch, đường trường giao dịch. Rời đi thương đồng, Nam Cung Ly lại mang theo tiểu nguyệt nguyệt đám người tiến vào nguyên bản che dấu lên thông thiên tháp. Đi vào thông thiên tháp 5 tầng không gian, lật xem điển tịch, nhìn xem hay không có thể có biện pháp giúp được Cao tím. Đáng tiếc, không có kết quả, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Đại khái cũng chỉ có chờ thông thiên tháp không gian lại lần nữa thăng cấp. Thậm chí 9 tầng không gian tất cả đều mở ra mới có thể tìm được nghịch thiên phương pháp, chân chính giúp được ao tím. Hiện tại, cũng chỉ có lo lắng suông. Nam cung ly thật sâu mà thở dài một hơi, ánh mắt trở nên bất đắc dĩ. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có ma huyên lĩnh chủ bên này, mặt khác chính là quỷ vương. Chỉ là nửa tháng thời gian trước sau là quang án, đối hắn có thể ở nửa tháng chi kỳ tìm được có lợi ao tím linh hồn thể hấp thu năng lượng, trước sau cảm thấy có chút không quá khả năng. Rốt cuộc hắn đối linh giới cũng không thủ, cũng không giống ma huyên lĩnh chủ giống nhau có khổng lồ mạng lưới quan hệ. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Thấy Nam Cung ly như mày, Nam Cung huyền ngọc mắt lộ ra quan tâm, lo lắng mà nhìn về phía nhà mình nhị tỷ. Mẫu thân là bởi vì tím gì cho nên không vui sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt ngửa đầu, tinh lượng con ngươi chấp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Không, ngươi tím gì khẳng định sẽ không có việc gì? Nam Cung ly lắc đầu. Ánh mắt xẹt qua kiên định chi sắc. Đối, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng đáp ứng rồi chăm giảm tô, liền nhất định phải nói được thì làm được, tuyệt đối không thể làm hắn thất vọng. Nguyệt dạng trăng tin mẫu thân, chờ tím gì hảo, là có thể cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau chơi. Tiểu Nguyệt Nguyệt tin tưởng vững chắc gật đầu, đối nam cung ly có hoàn toàn tin tệ, mẫu thân như vậy lợi hại, nói khẳng định không có sai. Lại ở thông thiên tháp nổi ngây người một trận, Nam cung ly lúc này mới lắc mình đi ra ngoài, đem Tiểu nguyệt nguyệt cùng Nam cung huyền ngọc tiếp tục lưu tại thông thiên tháp nội. Nửa tháng chi kỳ đảo mắt tức đến, Nam cung ly cơ hồ mỗi ngày ngóng trông ngày này nhanh lên tiên đến. Nàng có thể chờ, áo tím không thể chờ, trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ nhìn áo tím một ngày so với một ngày càng thêm suy yếu, linh hồn thể mỏng đến cơ hồ cùng chung quanh không khí hòa hợp nhất thể, xem đến nàng run như cây sấy. Chúng ta linh chủ đại nhân cho mời, chư vị mời theo ta tới. y lì Nam tử tiến đến, đối với Nam Cung Ly đám người nói. Giờ khắc này, rốt cuộc vẫn là tới sao? Thanh Mục, kỳ hàn biểu tình nghiêm túc, nhìn nhìn một bên Nam Cung Ly, lại xem Nam Cung Ly bên cạnh người không vị trí, nửa tháng chi kỳ, quỷ vương như cũ không có trở về, hiện tại bọn họ ba người qua đi, thế tất sẽ khiến cho ma huyền lĩnh chủ hoài nghi đi. Rốt cuộc lúc trước quỷ vương ở ma huyền lĩnh chủ trước mặt lộ quá mặt, lúc này dư lại ba người, là cá nhân đều sẽ hoài nghi hảo sao. Bất quá hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, ai cũng vô pháp biết quỷ vương đến tột cùng khi nào có thể trở về, hiện tại bọn họ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nam Cung Ly gật gật đầu, mấy người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đi theo Nam Tử về phía trước đi đến. Ở Nam Tử dẫn dắt hạ, lại lần nữa đi vào phía trước cái kia đại điện trong điện trước sau như một có rất nhiều người theo nam cung mấy người đã đến động tác nhất chi ánh mắt đều đầu lại đây tập thể dừng ở nam cung mọi người trên người Ma huyền lĩnh chủ ngồi trên chủ vị sắc bén khiếp người ánh mắt đầu chú ở nam cung ly trên người đại phát hiện thiếu một người hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tất cả mọi người cảm thấy được trong không khí kia cổ đông lạnh không khí thân thể nhịn không được đánh một cái dùng mình xem đi bọn họ đã thành công chọc đến lĩnh chủ đại nhân không cao hứng có người ám sảng, có nhân tâm chung nói thầm, thậm chí có người vui sướng khi người gặp họa. tuy rằng không biết bọn họ như thế nào chọc tới linh chủ đại nhân, nhưng là nhìn bọn họ tao đường, bọn họ liền mẹ nó sảng khoái. ai làm này mấy cái phía trước đắc tội bọn họ, thậm chí bắt đi thương đồng tiểu thư, linh chủ đại nhân không có đương trường xé nát bọn họ đã là đủ tận tình tận nghĩa. ân, nên làm cho bọn họ hảo hảo thụ thụ tội mới được. như thế nào thiếu một người? kia tiểu tử chỗ nào vậy? ma huyền lĩnh chủ thân thể ngồi thẳng, hơi hơi sau này khuynh khuynh, khép mắt nhìn về phía nam cung ly bên này hỏi, ánh mắt xem kỹ, bước nhân uy áp tràn ra, đong chốc để ép đi lên. nam cung ly mấy người tâm thần run lên, có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, thân thể đã không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh. loại này bàng nhiên uy áp, làm người cảm thấy chính mình hảo sinh nhỏ bé, thấp đến bụi bặm, tuyệt vọng mà bi thương dường như chỉ cần hắn một ý niệm, liền có thể làm bọn họ chết đi, liền sẽ làm cho bọn họ hôi phi yên diệt, rốt cuộc khâu không ra một cái hoàn chỉnh bọn họ. Này, đó là lực lượng cách xa, này, đó là tối cao cường giả. Hôn hậu hữu lực thanh âm ở đại điện trung vang lên, giống như nổi trống giống nhau đập vào mọi người trái tim. Di, thật đúng là thiếu một cái. Trong điện mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới chỉ lo đánh giá mấy người đi. Đảo đã quên lần trước nhìn thấy bọn họ vẫn là bốn người, lần này tới gặp lĩnh chủ đại nhân lại là ba vị. Vị kia không có tới mấy cái ý tứ, còn đem không đưa bọn họ lĩnh chủ đại nhân gặt ở trong mắt. Có chúng ta mấy người làm đại biểu cũng là giống nhau, không biết lĩnh chủ đại nhân tìm thế nào, chúng ta chi gian giao dịch, còn giữ lời. Nam Cung ly liễm đi đáy mắt giao động, lại ngừng đầu, ánh mắt trong trẻo, biểu tình trấn định vô cùng. Ở ma huyền lĩnh chủ uy áp khí thế hạ còn có thể làm được này phái chấn định, thiệt tình không mấy người. Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người sôi nổi bội phục khởi nàng cường đại tới, không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Bọn họ đều còn vô pháp trông cử linh chủ đại nhân khí thế, nữ nhân này lại là như vậy thong dong bình tĩnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thiệt tình đánh chết cũng không tin. Quá lệnh người ngoài ý muốn. Đúng rồi, giao dịch, cái gì giao dịch? Chấn động rất nhiều. Mọi người lực chú ý lại lần nữa bị rời đi, dừng ở Nam cung ly trong miệng giao dịch thượng. Nàng có thể cùng lĩnh chủ chi gian có cái gì giao dịch, thấy thế nào cũng không giống như là có thể cùng lĩnh chủ đại nhân làm được khởi giao dịch người A. Bọn họ lĩnh chủ cao cao tại thượng, này đó việc vặt căn bản sẽ không tha ở trong mắt, nữ nhân này mẹ nó có bệnh đi. Bản lĩnh chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, đây là người muốn năng lượng hiện tại khiến cho bản lĩnh chủ nhìn xem ngươi trong miệng nước thuốc đi. Ma huyền lĩnh chủ không hề dối dám quỷ vương biến mất, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, không khí run lên, xét qua một đạo bạc mang, chỉ thấy một cái tinh ánh dịch thấu cục đá hướng về phía Nam Cung Ly bên này chậm rãi thổi đi, cuối cùng treo ở Nam Cung Ly trước mặt. T. Toàn trường hút khí, theo năng lượng thạch xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn vì này chấn động, có cổ mát lạnh hơi thở tràn ngập trong óc. Trong lòng càng có một loại mãnh liệt dục vọng, chỉ nghĩ chiếm cho riêng mình. Thế nhưng là có thể tăng lên linh hồn chi lực năng lượng thạch. Mọi người ngã phá mắt kính, ánh mắt ở năng lượng thạch thượng ngắm nhìn, nóng, rực, tham lam, khát cầu. Như thế thuần túy, như thế tràn đầy, mặc dù không cần linh hồn chi lực dò xét cũng có thể cảm thụ này cường đại tồn tại cảm. Bên trong bao hàm năng lượng, tuyệt đối không thấp, nếu là hấp thu, thế tất sẽ làm linh hồn chi lực được đến đề cao. Mọi người tâm tư chăm chuyển, lấy lại tinh thần, nhìn về phía nam cung ly tầm mắt thống nhất biến thành ghen ghét. Nữ nhân này, dựa vào cái gì có thể được đến như thế chân quý năng lượng thạch, lĩnh chủ đại nhân đến tuột cùng cùng nàng làm cái gì giao dịch yêu cầu đem thư này cho nàng. Mê mang, thật sâu mê mang hoang mang, còn có mãnh liệt tò mò. Có thể lệnh lĩnh chủ đại nhân sinh ra hưng thú đồ vật, khẳng định phi phàm vật đi. Nữ nhân này trong tay đến tuột cùng có cái gì đâu. Theo năng lượng thạch xuất hiện ở trước mặt, nam cung ly ánh mắt sầu lượng, trong mắt phụt ra trong suốt nóng rực cảm nhận được trước mặt này khối năng lượng thạch bao dung năng lượng, nam cung ly trái tim rung động, nhảy nhót phập phồng. Thế nhưng là thật sự, nàng lần này, đánh cuộc chính xác, ma huyền linh chủ quả nhiên không làm nàng thất vọng. Có này khối năng lượng thạch, áo tím năng lượng thể hẳn là thực mau là có thể được đến bổ sung đi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Một bên kỳ hàn. Thanh mục thần sắc hòa hoãn xuống dưới, đồng thời vì nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày này nàng nôn nóng bọn họ vẫn luôn xem ở trong mắt, trước mắt này khối năng lượng thạch có thể nói giải quyết nàng một đại tâm bệnh, có này khối năng lượng thạch, nàng phủ đệ không gian kêu cụ linh hồn thể liền không cần tiêu vong. Rốt cuộc khắc chế không được trong lòng phấn khởi kích động, nam cung ly rôi tay, hướng tới treo ở trước mặt giữa không trung năng lượng thạch tìm kiếm. T một đạo mạnh mẽ lực đạo đánh vào Nam Cung Ly mu bàn tay, làm nàng dò ra đi tay bị bắt rụt trở về. Bản lĩnh chủ hứa hẹn làm được, nên ngươi thực hiện hứa hẹn. Ma huyền lĩnh chủ híp mắt nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, khỏe môi ngậm lạnh băng độ cung. Nam Cung Ly khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, đạo lý này nàng tự nhiên hiểu. Đồng dạng vung tay lên, vô số màu xanh lá bình ngọc bắn ra. Thiên nữ tán hoa giống nhau hướng tới ma huyền lĩnh chủ phương hướng cấp tốc mà đi. Trong điện mọi người đồng tử co rụt lại, nhìn như thế không câu nệ thiểu tiết, vứt ra bình ngọc cơ hồ cùng cấp với tạp nam cung ly, không ít người trong lòng thoá mạ, mẹ nó quá không đem bọn họ lĩnh chủ đại nhân đặt ở trong mắt. dám đối với bọn họ đại nhân như thế bất kính, tìm chết đi. Mọi người trong lòng lửa giận hôi hổi, thiếu đốt, lao nhanh, hận không thể đem trước mặt nam cung ly đường trưởng trâm thành cho tẫn. Bọn họ cao cao tại thượng, uy vũ khí phách, không gì làm không được lĩnh chủ đại nhân, không nên kính nếu thần mình sao. Chết, tìm chết. Ma huyên lĩnh chủ tay nhất chiều, những cái đó màu xanh lá bình ngọc dây tiếp theo động tác nhất trí mà dừng ở trước mặt án kỳ thượng. Cùng thời gian, thừa dịp ma huyên lĩnh chủ lực chú ý rời đi, Nam Cung Ly lập tức đem năng lượng thạch thu vào thông thiên tháp nội, liền sợ dây tiếp theo bị hắn đoạt trở về. Chỉ có chân chính thu vào Thông Thiên Tháp nội nàng mới yên tâm. Tĩnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh, chơ mắt nhìn nam cung Ly đem năng lượng thạch thu đi, giữa sân chúng ma huyên nhân sĩ trong lòng cái kia đau a. Không có không có, như thế bảo bối đồ vật, cứ như vậy bị nữ nhân này cầm đi. Ma Huyên linh chủ nhặt lên trong đó một lọ nước thuốc, nút bình mở ra, một cổ thanh hương tùy theo tràn ngập ra tới, trong không khí phiêu tán không nhỏ năng lượng dao động, nồng đậm, thơm hậu, tinh thuần nghe chi lệnh nhân tinh thần chấn động. Ma huyên lĩnh chủ đồng tử hơi co lại, trong mắt sẹn qua ngoài ý muốn chi sắc, như thế thuần hậu năng lượng dao động, làm trong thân thể hắn yên lặng lâu ngày. Linh lực lần thứ hai có bung lỏng dấu hiệu, này bình nước thuốc nếu là đường trường uống xong, hiệu quả, có thể nghĩ. Nguyên bản còn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, hiện giờ, lòng tràn đầy may mắn. Con hảo, hắn không có sai quá. Chỉ cần hắn ăn vào này đó nước thuốc, Thực lực của hắn liền sẽ cao hơn một tầng. Đến lúc đó, hắn liền lập với sở hữu linh chủ phía trên, những cái đó ra hỏa nhìn đến hắn, thế tất hâm mộ ghen ghét, thậm chí hướng hắn túi đầu. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt ngốc lăng lăng nhìn bọn họ linh chủ đại nhân, giờ này khắc này, bọn họ linh chủ trên mặt xuất hiện quỷ dị say mê, khoe môi cười nhạt, càng là cả kinh người cầm đều hận không thể rớt đến trên mặt đất. Này, này, này, này vẫn là bọn họ linh chủ đại nhân sao? Chương 772 lật lọng, lại hãm nguy cơ. Như thế biểu tình, quá lệnh người không thể tưởng tượng. Từ trước đến nay đều lạnh như băng, bản một khuôn mặt lĩnh chủ lại nhân, cũng sẽ có như vậy một mặt, như thế say mê, như thế chuyên chú, toàn thân trên dưới củ hấu tất cả đều thu liếm lên, làm hắn cả người thoạt nhìn hết sức nhu hòa, nhu hòa tuân lệnh ở đây tất cả mọi người hư hư thực thực xuất hiện ảo giác. Quỷ dị, quá quỷ dị. Không thể không nói, như vậy biểu tình Một chút cũng không thích hợp bọn họ lĩnh chủ đại nhân. Nói tốt cao lanh đâu, nói tốt khí phách ngoại lâu đâu. Lĩnh chủ đại nhân còn biết chính mình đang làm gì sao. kia bình nước thuốc, thực sự có như vậy thần kỳ, thần kỳ đến lệnh lĩnh chủ đại nhân đều đã quên lập tức tình cảnh. Khiếp sợ, tò mò, nghi hoặc. Mọi người trong lòng thật sâu tò mò hứng thú, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm lộ ra này khó được biểu tình ma uyên lĩnh chủ. Nếu không phải cố kỵ đến lĩnh chủ đại nhân sẽ thu sau tính sổ, bọn họ thậm chí nhịn không được phải dùng ký ức tinh cầu đương trưởng ký lục hạ một màn này. Kỳ hàn, thanh một tầm mắt đồng dạng chăm chú vào ma huyên lĩnh chủ trên người, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là dừng ở ma huyên lĩnh chủ trong tay kêu bình nước thuốc thượng. Cho nên nói, này bình nước thuốc là thật sự, xác thật có thể tăng lên ma huyên lĩnh chủ thực lực. Nếu không, trước mắt vị này cũng sẽ không như thế biểu tình. Say mê đến làm cho bọn họ đều ghen ghét. Nam Cung Ly ánh mắt chú ý mê mội huyên lĩnh chủ nhất cử nhất động, đem hắn mỗi một cái biểu tình chi tiết đều thu vào trong mắt. Thực rõ ràng, trước mắt vị này đối chính mình cấp ra nước thuốc thực vừa lòng, đặc biệt vừa lòng. Thực hảo. Thật lâu sau, ma huyên lĩnh chủ ngẩng đầu, hồn hậu sung sướng tiếng nói vang lên, một tiếng thực hảo, lần thứ hai lệnh trong sân chư vị ngoài ý mớn. Bọn họ lĩnh chủ đại nhân, thế nhưng nói thực hảo. À lô lĩnh chủ đại nhân trước nay đều bổn xỉn khen hảo sao? Rốt cuộc là có bao nhiêu hảo mới làm lĩnh chủ đại nhân lần nữa đánh vỡ nguyên tắc? Đại nhân hảo, bọn họ một chút cũng không tốt, phi thường không tốt. Cho nên, đồng nhi đâu? Ma huyên lĩnh chủ chuyện vừa chuyển, sắc bén hai tròng mắt lần thứ hai mị lên, vừa mới còn hòa hoán bầu không khí, khoảnh khắc đọc lại, không khí lần thứ hai trở nên khẩn trương lên. Không khí thay đổi cực nhanh. Ma huyên linh chủ biến sắc mặt cực nhanh, lệnh người tắp lưới. Đối sao, đây mới là bọn họ linh chủ đại nhân sao, phía trước như vậy bọn họ còn không thói quen, lúc này mới chân chính thói quen lại đây. Đồng, đồng nhi. Đối, bọn họ đại tiểu thư đâu? Giữa sân ma huyên chúng thần tử chấn động, ánh mắt soát địa đầu hướng nam cung ly, hử, lại như thế nào lấy lòng linh chủ đại nhân, cũng vẫn là tránh được bất quá bắt cóc thương đồng tiểu thư vừa nói. Thiếu chút nữa đã quên nàng chính là làm cho mọi người mặt đưa bọn họ đại tiểu thư mang đi đâu. Đại tiểu thư nếu là có chút thương tổn, lĩnh chủ đại nhân tuyệt không nhẹ tha, tuyệt đối.